Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của chuyện Chúng ta kết hôn đi hai. Chương 66, dịu dàng chăm sóc. Lâm Lệ là cố tình tránh Chu Hàn, cho nên buổi sáng đặc biệt ở lại phòng nằm cùng thằng bé thêm một lát, nhìn đồng hồ tính ra Chu Hàn hẳn là đã đi làm rồi, lúc này mới thức dậy. Cũng là vì cố ý tránh né, cho nên khi nhìn thấy Chu Hàn ngồi trong phòng khách, Lâm Lệ không khỏi sừng sốt, không rõ sao lúc này anh còn ở nhà. Chu Hàn nhìn cô, vẻ mặt có chút nghiêm túc, trầm giọng hỏi: "Em đang trốn anh sao?" Lâm lệ phục hồi tinh thần lại phủ nhận nói em không có Lúc nói chuyện ánh mắt nhìn quanh quần không dám nhìn anh căng thẳng vô thức nắm chặt tay lại Chu Hàn đứng dậy đi về phía cô cuối cùng đứng lại trước mặt cô Nhìn chằm chằm cô hỏi tại sao lấy tất cả quần áo trong phòng đi Tay trái nắm thật chặt tay phải lâm lệ cố ý tránh anh ra ánh mắt lóe lên không dám nhìn thẳng anh Chỉ nói mấy ngày qua cảm xúc tiểu bân không ổn định em muốn ở cùng nó nhiều hơn Ánh mắt Chu Hàn dán chặt vào cô, lên giọng mạnh mẽ không cho cô lảng tránh, "Vậy có cần thiết phải dọn toàn bộ quần áo không? Như vậy sẽ tiện hơn." Lâm Lệ lướt qua anh đi vào trong bếp, nhưng lúc đi ngang qua anh tay bị anh bắt được. Lâm Lệ muốn rút về, nhưng làm sao so được sức lực của anh. Chu Hàn xoay người, nhìn sườn mặt cô, hỏi, "Tại sao đột nhiên như vậy?" Lâm Lệ cắn môi, chỉ nói, "Em chỉ trở về với vị trí vốn có của em mà thôi." Cô không muốn phức tạp hóa chuyện này nữa, không muốn bản thân mình thử đầu tư thêm nhiều tình cảm nữa Khiến cho tất cả trở lại điểm xuất phát coi như chưa từng xảy ra chuyện gì chu Hàn cao mày có chút nghe không hiểu ý cô em có ý gì Lầm lệ hít vào một hơi thật dài, lạnh giọng nói không có gì ngu ngốc một lần là đủ rồi Em chỉ là không muốn khiến bản thân mình ngu ngốc thêm lần nữa Đưa tay gỡ tay anh ra trực tiếp vào phòng bếp chu Hàn nhìn bóng lưng của cô chân mày nhíu chặt hơn chút ít Nếu như lúc trước nói Lâm Lệ tránh né là do Chu Hàn suy đoán, như vậy những ngày kế tiếp những hành động biểu hiện của Lâm Lệ đã hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của Chu Hàn, đúng là cô đang trốn tránh anh, hơn nữa còn trốn rất rõ. Buổi tối bất kể Chu Hàn về lúc nào, phòng cô và Tiểu Bân luôn đóng chặt buổi sáng anh cố ý hay vô tình dề dà muộn một chút nhưng chưa từng gặp được cô. Chu Hàn không rõ, không rõ ràng rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào tại sao thoáng cái cô như là thay đổi thành một người khác, tránh anh khắp nơi. Xít! thô bạo ném tập giấy tờ trong tay lên trên bàn cả người chu hàn bực bội khó hiểu tay cầm ném tập giấy tờ đi lúc này trợ lý từ đẩy cửa đi vào thấy anh như thế đột nhiên sừng sốt nhìn anh không khỏi rè dặt hỏi chu tổng xảy ra chuyện gì sao chu hàn nhìn anh ta một cái tức giận quay đầu đi tựa vào ghế xoay Trợ lý từ không giải thích được theo lý mà nói gần đây không có dự án gì đặc biệt quan trọng gấp rút gì, ngoài ra sau khi Chu Hàn công khai bản giám định quan hệ cha con trước mặt phóng viên thì vụ tai tiếng lần trước đã dần lắng xuống rồi kết thúc nghĩ như thế, hẳn là không có chuyện gì đáng phiền lòng mới phải. Khom lưng nhặt tập giấy tờ bị Chu Hàn ném trên mặt đất lần nữa thả lên trên bàn làm việc của Chu Hàn, lúc này mới đưa giấy tờ trong tay mình cho anh. Chu Tổng, đây là báo cáo tiến độ lần một của công trình bên Quảng Đông, anh xem một chút. Chu Hàn nhíu mày không nói chuyện, chỉ mặt lạnh gật đầu. Để giấy tờ xuống rồi trợ lý Từ cũng không ra ngoài ngay lập tức, mà là nhìn Chu Hàn nhiều chuyện hỏi. "Chu tổng, anh không sao chứ? Có phải gặp chuyện phiền phức gì không?" Nghe vậy, Chu Hàn mắt lạnh quét qua anh ta, giọng nói không lớn nhưng âm trầm có chút đáng sợ, hỏi, "Trợ lý Từ, hai ngày gần đây có phải cậu quá rảnh rỗi rồi không?" Trợ lý Từ cười khan, có chút nịnh hót nói, "Tôi đây không phải là quan tâm ông chủ thôi nha." Nhìn nét mặt ngày càng âm trầm của Chu Hàn kia, trợ lý từ anh đã lăn lộn ở trên xã hội này lâu như vậy, tự nhiên là biết chút quan sát sắc mặt thấy tình huống không đúng, trợ lý thì vội vàng chuyển đề tài, định bụng chuồn đi, nói tôi nhớ ra tôi còn phải gọi điện cho Vương tổng bên Thượng Hải, nếu Chu tổng không có việc gì thì tôi ra ngoài đã. Nói xong cũng không đợi Chu Hàn trả lời, trực tiếp quay đầu vừa muốn đi ra. Chu Hàn thấy anh ta muốn đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng gọi anh ta lại, chờ một chút. Trợ lý Từ dừng lại, quay đầu nhìn anh, hỏi, "Chu tổng còn có chuyện gì căn dặn?" Chu Hàn có chút không được tự nhiên, hò nhẹ một tiếng, sau đó nhìn trợ lý Từ hỏi, "Trợ lý Từ có phải cậu có bạn gái không?" Trợ lý Từ sửng sốt gật đầu đáp, "Vâng đúng ạ." Trong lòng tính toán anh hỏi cái này làm cái gì, Chu Hàn suy nghĩ một lúc cuối cùng mở miệng hỏi, "Cái kia cậu có biết lúc nào thì tự nhiên phụ nữ lại nổi cáu nghe vậy trợ lý thừa sừng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng hóa ra là chu hàn anh hiện giờ là đang buồn bực vì phụ nữ a một lúc lâu cũng không thấy anh trả lời tâm tình chu hàn càng bực bội hơn trầm mặt nói quên đi cậu đi ra ngoài đi nói xong đưa tay trực tiếp cầm tập tài liệu anh đặt lên trên bàn lật xem lúc này trợ lý thừa mới lấy lại tinh thần nhịn cười hỏi chu tổng là bởi vì thư lý lâm nghe tiếng chu hàn nâng mắt liếc anh một cái ánh mắt kia bén nhọn như đao Trợ lý từ không nhìn thẳng vào ánh mắt kinh khủng có chút dọa người của anh, sau đó kéo cái ghế trước bàn làm việc của anh, ngồi xuống, bộ dạng giàu kinh nghiệm nói, nói một chút anh chọc thư ký lâm ở đâu rồi, tại sao thư lý lâm tức giận, tức giận thế nào? Nghe thấy mùi vị tám chuyện trợ lý từ trở nên phấn khởi dị thường chu Hàn quét anh ta một cái, trong lòng đột nhiên có chút hối hận hỏi anh ta cái vấn đề này, anh sớm phải biết trợ lý từ thật ra còn nhiều chuyện hơn cả đàn bà. trợ lý từ một khi đã phấn khởi liền trở nên có phần kiêu ngạo thấy anh không đáp liền thúc giục nói a anh không nói tôi làm sao biết là tại sao a nếu tôi biết chọc tới cô ấy ở đâu biết tại sao cô ấy tức giận thì tôi còn hỏi cậu làm cái gì chu hàn lạnh giọng nói vẻ mặt lạnh lùng không nhìn ra chút thay đổi tâm tình nào cũng đúng Trợ lý Từ gật đầu, nếu mày suy nghĩ một lúc lâu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng mạnh đầu nhìn Chu Hàn chằm chằm, nói tôi biết rồi, tôi biết vì sao tự nhiên thư ký Lâm lại tức giận rồi. Chu Hàn nhướng mày, nhìn hỏi anh tại sao? Trợ lý Từ nghiêm trang nói, mỗi tháng phụ nữ luôn luôn vài ngày như vậy. Chu Hàn cao mày, nhìn chằm chằm trợ lý Từ, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, cậu nói là Nhất định thế. Vẻ mặt trợ lý từ chắc chắc mỗi tháng mà bạn tốt tới, bạn gái tôi luôn cãi nho với tôi, tự nhiên nổi cáo lên, vào lúc này thân là đàn ông điều chúng ta có thể làm là quan tâm săn sóc, nấu một cốc ca cao nóng, chuẩn bị một túi nước ấm, như vậy có thể dịu bớt khó chịu của họ, tự nhiên có thể làm hòa hoãn tâm tình họ. chu Hàn nhìn anh ta, vẻ mặt bán tín bán nghi dường như còn đang suy nghĩ cái gì. Trong phòng tiểu bân, thằng bé tựa vào lòng lâm lệ đọc truyện thiếu nhi, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm lệ cúi đầu liếc nhìn nó, sau đó đưa tay xoa xoa đầu nó thấp giọng nói tiểu bân, ngày mai gì đưa con lên lớp nhé. Nghe vậy thằng bé trong lòng cứng đờ, một lúc lâu mới nói thật nhỏ con không muốn đi. Lâm lệ buông nó ra, đưa tay nâng mặt nó lên, hỏi tại sao. Thằng bé không nói chuyện, xoay người lui ra khỏi lòng lâm lệ, ngồi sang bên cạnh đưa lưng về phía cô cúi đầu nghịch ngón tay mình. Có phải tiểu bân sợ các bạn học nói gì? Lâm lệ hỏi, đưa tay xoay người nó lại. Thằng bé vẫn cúi đầu, răng cắn môi, lầm lệ thò tay, một lần nữa nâng mặt nó lên, nhìn chăm chú vào mắt nó, nghiêm túc nói tiểu bân có một số việc nếu như chúng ta không dũng dám đi đối mặt như vậy chuyện này sẽ tồn tại vĩnh viễn, chúng ta có thể trốn tránh một thời gian ngắn, nhưng mà chúng ta không thể trốn tránh cả đời. Thằng bé nhìn cô, đôi mắt đen nhánh lóe lên. Tiểu bân đồng ý với gì, là một người đàn ông dũng cảm, dũng cảm đối mặt với những khó khăn và chắc chờ kia chúng ta cùng đi giải quyết có được không? thằng bé cũng nhìn cô một lúc lâu mới gật đầu nhỏ giọng nói vâng lâm lệ mỉm cười cúi đầu hôn xuống chán nó xoa xoa đầu nó mà lúc này vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc rất có quy luật tiểu bân trong lòng ngẩng đầu nhìn lâm lệ hỏi là ba ba sao lâm lệ gật đầu trong nhà này trừ chu hàn còn có thể là ai nói chu hàn dường như cả người đứa nhỏ trở nên căng thẳng nhìn lâm lệ hỏi ba ba là tới đổi con đi đấy sao Bà bà nói nó không phải con trai anh, như vậy anh sẽ đổi nó đi sao? Lâm lệ lắc đầu, sẽ không, tiểu bân đừng nói linh tinh. Nói xong xoa xoa đầu nó, buông nó ra, đứng dậy, đi ra cửa. Mở cửa chỉ thấy chu Hàn đứng ở bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Nhìn anh, lâm lệ hỏi có chuyện gì sao? Giọng nói rất lạnh, thái độ rất nhạt. chu Hàn nhìn cô bất động thanh sắc cao mày lại, không hiểu sao, anh không thích thái độ và giọng nói không mặn không nhạt của cô như thế. đè ép buồn bực trong lòng xuống, chỉ nói, đi theo anh. Nói xong liền xoay người trực tiếp rời đi. Lầm lệ không biết anh muốn làm gì, nhưng mà suy nghĩ một chút quay đầu liếc nhìn tiểu bân trên giường, khẽ cười cười với nó, dì đi ra ngoài một lát. Đóng cửa đi ra ngoài, khi đi tới phòng khách, chỉ thấy chu Hàn ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó vào bếp bưng một cái chén ra ngoài, tiến lên trực tiếp đặt vào trong tay cô, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Nhân lúc còn nóng uống đi. Lâm Lệ cúi đầu, thế này mới nhìn rõ trong chén kia là ca cao nóng. Có chút khó hiểu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh, anh làm gì? Chu Hàn nhìn cô, sau đó lại xoay người vào thư phòng, lúc đi ra trong tay cầm thêm túi chườm nóng, chỉ thấy anh nghiêm mặt cúi đầu đặt cái túi chườm nóng trong tay lên trên bụng cô. Anh làm cái gì? Lâm Lệ lại càng khó hiểu, hoàn toàn bị một loạt hành động của anh làm cho không hiểu ra sao cả. Chu Hàn nâng mắt nhìn cô, nói, không phải là bạn tốt của em đến rồi sao? Chương 67, đừng náo loạn nữa. Lâm Lệ sừng sốt khó hiểu nhìn anh, nhất thời không phản ứng kịp, hỏi cái gì bạn tốt? Chu Hàn thấy phản ứng của cô, trong lòng đột nhiên nhen lên dự cảm xấu, vô thức nhíu mày lại, nhìn cô lần nữa nghiêm trang hỏi, không phải là bạn tốt em đến rồi. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng cô. lâm lệ theo ánh mắt anh, sau đó lại nhìn cốc cao nóng trong tay và túi trường nóng trong lòng, sau đó chậm chạp nữa cũng ý thức được nhất thời hai gò má hồng lên, xấu hổ chừng mắt giận dữ nói anh anh nói linh tinh cái gì vậy em mới không có bạn tốt tới, nghe vậy chu hàn cũng có chút lúng túng khuôn mặt màu đồng nổi lên màu đỏ quỷ dị. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, dưới đáy lòng thầm mắng trợ lý thì không đáng tin, nghĩ xem gần đây có phải là giao cho anh ta quá ít công việc hay không để cho anh ta rảnh rỗi, cho nên mới nghĩ ra cái chủ ý không đáng tin này. Không khí thoáng cái có chút lúng túng quỷ dị, lâm lệ để chén ca cao trong tay và thối trường nóng kia xuống, xoay người trở về phòng. Thấy cô muốn đi, chu Hàn đưa tay kéo cô lại, cao mày có chút mệt mỏi hỏi em rốt cuộc đang náo loạn cái gì. Gần đây anh quả thật mệt mỏi, không phải thân thể mà là trái tim mệt mỏi Thật vất vả mới giải quyết chuyện của Thiểu Bân Lại không nghĩ rằng cô tự nhiên lại náo loạn với anh Thậm chí anh còn hoàn toàn không biết tại sao Em không có, Lâm Lệ lạnh giọng trả lời Vừa muốn rút tay ra khỏi anh chu Hàn dùng sức liền kéo cô vào trong lòng mình Một tay ôm hông, một tay cố định đầu cô cầm trống lên chán cô Khẽ thở dài, có chút vô lực nói Lâm Lệ, đừng náo loạn với anh nữa Gần đây anh thật mệt muốn chết Chỉ muốn hào hào ôm cô, để cô mang mang lại ấm áp cho mình, mệt mỏi cũng chỉ muốn có thể dựa vào cô an tâm ngủ một giấc. Thì ra không biết bắt đầu từ khi nào anh lại quyến luyến cô như vậy, có cô ở bên người là có thể khiến cho anh an tâm. Trong lòng lâm lệ rung động, bị anh kéo tới làm cho đau. Giọng nói mệt mỏi vô lực kia khiến cho người ta không không nhịn được đau lòng không thôi. Nhưng nhớ đến đêm hôm đó, lúc anh mơ ngủ mà đau đớn gọi tên lăng nhiễm, lâm lệ có chút khổ sở nhắm mắt lại. Cô đã trải qua một lần rồi, không muốn lại ngu ngốc thêm lần thứ hai. Đưa tay dùng sức đẩy ra, không nhìn vào mắt anh, chỉ nói, "Em không có náo loạn với anh, anh đang mệt mỏi nên ngủ sớm chút đi." Nói dứt lời liền xoay người đi. Chu Hàn nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt âm trầm, lạnh giọng mở miệng, "Lâm Lệ." Giọng anh trầm thấp mà âm lãnh, làm cho người ta không khỏi cảm thấy không rét mà run, Lâm Lệ dừng bước. Ở chung được một thời gian, Lâm Lệ biết anh là đang tức giận. Cắn cắn môi, lâm lệ xoay người lại, đang lúc muốn mở miệng thì còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy một thân ảnh hiện lên, sau đó cảm giác có người nâng mặt cô lên, nhiệt độ trên môi tăng lên, vừa ấm áp lại vừa bá đạo mạnh mẽ dùng dầu lưỡi trực tiếp cậy mở hàm răng, tiến vào càn quét trong miệng cô. Vừa mang theo tức giận cướp bóc, lại mang theo bá đạo không thể bỏ qua. Bố, một cái tát vang dội cả phòng khách yên tĩnh, thời gian dường như dừng lại trong nháy mắt cả phòng khách chỉ nghe thấy tiếng hô hấp, không một âm thanh nào khác. Cái tát này lâm lệ dùng lực rất mạnh, gần như là dùng hết sức lực một chút cũng không hạ thủ lưu tình. Thậm chí ngay cả tay cô đến lúc này vẫn còn tê dại run rẩy vừa phập phồng thờ gióc. Lâm lệ đánh nặng như vậy, tự nhiên Chu Hàn cũng cảm thấy đau, khuôn mặt màu đồng cổ hiện rõ dấu ấn lòng bàn tay nhìn rất đáng sợ, như là chứng minh cho cái tát này không phải là hựa ảo, mà là thực sức lực cũng rất thực. Lâm lệ nhìn anh tức giận quát anh anh đồ khốn nạn tại sao phải đối với tôi như vậy. cả người tức giận dường như đang run rẩy chu hàn cũng nhìn cô ánh mắt kia lạnh lùng như có thể giết được người đè nén giận dữ trong lòng nhìn cô hỏi rốt cuộc em đang ầm ĩ cái gì muốn ầm ĩ thì ít ra cũng phải cho anh biết lý do chứ giọng nói trầm thấp rõ ràng mang theo lửa giận dường như không cẩn thận là sẽ bị nhóm lên lầm lệ cũng tức giận lớn tiếng quát lý do tốt anh muốn lý do tôi sẽ cho anh biết Tôi không chơi, không muốn chơi cùng anh nữa, không thử yêu nhau, tôi với anh trở lại vị trí ban đầu, anh là anh, tôi là tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hôn nhân của chúng ta chỉ thuần túy là hợp tác. Em nói gì, chu Hàn nhìn cô chằm chằm, không có động tác gì nữa, nhưng mà hơi thở đã thay đổi, dường như quanh thân tràn ngập chất dễ cháy, không cẩn thận sẽ nổ tung. Tôi nói tôi không muốn thử yêu đương với anh, chúng ta trở lại điểm ban đầu, tôi không muốn làm thế thân cho người khác nữa. lâm lệ nói trong lòng càng cảm thấy uất ức và khó chịu nước mắt không khống chế được chảy xuống trong đầu lóe lên hình ảnh của trình tường của tiêu tiêu còn hiện lên hình ảnh của lăng nhiễm nhiều nhất chính là hình ảnh đêm hôm đó anh ngủ mê man vẻ mặt đau đớn gọi tên lăng nhiễm nước mắt không nhịn được nữa như đập nước bị vỡ lâm lệ che miệng nghĩ muốn cố gắng ngăn chặn tiếng khóc của mình cô không muốn làm đứa nhỏ trong phòng hoảng sợ Chu Hàn nhìn cô, lửa giận kia bởi vì nước mắt của cô mà bị dập tắt không còn tăm hơi, cũng không tức giận nữa, nhìn bộ dạng cô khóc bất lực đến như thế, đáy lòng chỉ còn lại thương tiếc không thôi. Ánh mắt vốn nhiễm lửa giận bây giờ thoáng cái trở nên nhu hòa. Lâm Lệ bất lực khóc, những hình ảnh kia giống như một bộ phim ngắn không ngừng xoay tròn trong tâm trí cô, uất ức tràn ra, che tay cố gắng cảnh báo chính mình, em không muốn, không muốn, 10 năm là đủ rồi, em không bao giờ muốn là thế thân cho người khác, không cần nữa. cuối cùng chu hàn nửa quỷ xuống mặt đất đưa tay ôm cô vào lồng ngực ôm chặt nói bên tai cô em không phải không phải lâm lệ khóc muốn thoát ra khỏi ngực anh đưa tay đánh vào lưng anh chu hàn không hề mảy may có ý định buông tay ra vẫn cứ ôm cô thật chặt cũng không biết khóc như vậy bao lâu chu hàn phát hiện người trong ngực mình không dãy giụa nữa âm thanh nức nở cũng chầm chậm biến mất cúi đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện lâm lệ trong ngực khóc đã mê man ngủ không biết lúc nào rồi Đưa tay vén những sợi tóc vì nước mắt mà dính vào mặt cho cô lên, nhẹ tay vuốt ve mặt cô, lúc này mới ôm cô, đứng dậy ôm cô vào phòng nghỉ. Khi đang ôm Lâm Lệ quay về phòng ngủ chính, trông thấy cửa phòng thằng bé đang khép hờ, mà thằng bé vốn đang ở trong phòng lúc này đang thò đầu ra nhìn anh, đôi mắt đen nhánh mở thật to tầm mắt nhìn đến Lâm Lệ trong ngực anh khuôn mặt nhỏ bé khi ẩn giấu không được lo lắng. chu Hàn dừng bước ánh mắt nhìn chằm chằm vào bé, vẻ mặt nghiêm khắc có chút nghiêm túc khiến người sợ hãi. Thằng bé kia vô thức rụt đầu lại, một lúc lâu cuối cùng có chút lo lắng cho Lâm Lệ mà nhô đầu ra muốn nhìn tình hình một chút. Nhưng đúng lúc này nhìn thấy ánh mắt Chu Hàn lại giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ra. Chu Hàn cứ ôm Lâm Lệ như vậy nhìn thằng bé, một lát sau mới mở miệng nói, "Tới đây mở cửa." Thằng bé sửng sốt, dường như không kịp phản ứng lời của anh, không tiêu hóa kịp nội dung ý nghĩa bên trong. Thấy mãi nó không bước lên, Chu Hàn một lần nữa mở miệng, "Tới đây mở cửa." Lúc này thằng bé mới phản ứng kịp, xác nhận đúng là gọi nó đi qua, sợ hãi mở cửa phòng đi đến chỗ chu Hàn, đứng cách xa anh một mét, chân chờ không dám tới. chu Hàn nhìn mắt bé, ra hiệu cho bé tới đây, lúc này đứa nhỏ mới yên tâm đi tới, đưa tay mở cửa ra. chu Hàn ôm lâm lệ đi vào, nhẹ nhàng thả cô lên trên giường, đưa tay cười dép xuống, sau đó mới kéo chăn bông đắp cho cô. đợi làm xong tất cả vừa đứng ở đầu giường một lúc quay lại chuẩn bị đi ra ngoài cũng đúng lúc xoay lại thì nhìn thấy thằng bé kia với vẻ mặt lo lắng muốn nhìn tình huống của lâm lệ trên giường nhưng thấy chu hàn quay lại thân thể đột nhiên có chút cứng ngắc lập tức đứng thẳng chu hàn nhìn bé vừa định bước lên trước thì bé đã bỏ chạy chu hàn còn chưa kịp phản ứng người đã không thấy đâu chỉ nghe phịch một tiếng cửa phòng đã bị đóng lại chu hàn xoay người liếc nhìn lâm lệ trên giường thấy cô chưa tỉnh lại lúc này mới xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại đứng trước phòng của đứa nhỏ chu hàn im lặng một lúc lâu cuối cùng đưa tay gõ cửa trong phòng một mảnh im lặng nghe không ra một chút âm thanh gì đợi một lúc sau chu hàn vừa giơ tay lên gõ trầm giọng nói mở cửa sau đó đắp lại là một mảnh tĩnh lặng khi chu hàn giơ tay chuẩn bị trực tiếp mở cửa đi vào phòng thì tay cầm cửa đã chuyển động cửa phòng mở ra thằng bé kia khẽ cắn môi nhìn anh tay nhỏ bé nắm thật chặt một góc áo mù biểu hiện căng thẳng và sợ hãi Chu Hàn nhìn nó, không đợi anh mở miệng, thằng bé kia giống như là lấy hết dũng khí ngẩng đầu hỏi anh, "Ba là muốn đuổi con đi sao?" Chu Hàn sừng sốt, nhìn sâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn cuộn cường kia, vẻ mặt có phần rung động. Thằng bé cắn môi, bởi vì có chút căng thẳng và sợ hãi nên cắn có chút mạnh, gần như khắn đến gần trắng bệch. Chu Hàn khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, bàn tay đặt lên trên đầu đứa nhỏ, khẽ vuốt vuốt tóc bé, thanh âm trầm thấp hỏi, "Có đói bụng không?" Đứa nhỏ sừng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kia có chút không chắc chắn. Chu Hàn xoa đầu bé, hỏi lại lần nữa, đói bụng chưa? Đứa nhỏ vẫn chưa kịp phản ứng, chẳng qua là vô thức gật đầu, mắt nhìn chằm chằm Chu Hàn. Chu Hàn cong cong môi, nở một nụ cười không rõ ràng, giọng nói có chút mất tự nhiên và cứng ngắc nói, ta đi nấu đồ ăn cho con. Chương 68, trở lại vị trí ban đầu. Khi Lâm Lệ tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm cả gian phòng đen như mực nhưng có một bàn tay ngang hông nói cho cô giờ phút này người nằm bên cạnh không phải là Tiểu Bân mà là Chu Hàn. Đưa tay muốn kéo bàn tay kia ra, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh, muộn rồi, ngủ đi. Em trở về phòng ngủ, Lâm Lệ khăng khăng muốn đứng dậy, đưa tay hất bàn tay để trên bụng mình ra. chu hàn không để cô làm vậy dùng sức kéo cô trở về ngực dán vào lưng của cô hai tay ôm hông của cô càng chặt hơn tư thế hiện tại của hai người như là hai cây đũa dán chặt vào nhau trong mập mờ buông ra lầm lệ nhíu mày thân thể dãy dụa muốn tiến lên trước nếu đã thấy rõ sự thực rồi cô nên quay trở lại vị trí vốn có của mình để duy trì khoảng cách của hai người chu hàn nhắc chân ngăn chặn cô thấp giọng nói bên tai cô đừng động đậy Bị giọng nói của anh làm cho giật mình, lâm lệ cảm giác được vật nóng bỏng kia ở sau lưng mình, cũng không còn là cô bé ngây ngô tất nhiên lâm lệ biết cái kia là gì, cũng biết đàn ông lúc này đúng là tức giận không chịu nổi, trong bóng tối mặt bỗng dưng đỏ lên, rất sợ mình cử động sẽ kích thích anh, nên dừng lại thành bất động, nhưng khó nén được phẫn nộ trong lòng, thân thể cứng lên thấp giọng nổi giận nói, lưu manh. Chu Hàn không nói chuyện, tay vẫn ôm chặt cô cúi đầu chôn ở cổ cô, để nén kích thích cuồn cuộn trong người anh muốn cô, nhưng anh không là lưu manh, anh sẽ không ép buộc phụ nữ, cho dù người phụ nữ này là vợ anh. Một lúc lâu sau, Lâm Lệ cảm giác được dục vọng phía sau chậm rãi nhỏ lại, không dám nằm ở bên cạnh anh nữa, đưa tay đẩy tay anh ra chuẩn bị đứng dậy, nhưng hiển nhiên là Chu Hàn không để cô đi như vậy, tay càng dùng lực siết chặt hơn chút nữa. Lầm lệ kêu rên một tiếng, thắt lưng bị anh ôm có chút đau đớn, lông mày nhăn lại Anh rốt cuộc muốn thế nào? Trong bóng tối, giọng nói của Chu Hàn vang lên sau lưng cô Anh chưa từng coi em trở thành thế thân của người khác Anh vẫn biết rõ cô là ai, ban đầu kết hôn với cô đúng là hợp tác đôi bên cùng có lợi Nhưng mà từ khi đưa ra đề nghị thử bắt đầu Anh đối với cô cho dù không chân chính gọi là yêu nhưng thái độ là chân thành Anh muốn mượn cuộc tình cảm mới quên đi tình cảm trước kia khiến anh đau đớn Nhưng mà từ đầu đến cuối anh đều biết cô là ai, chưa từng coi cô là bóng dáng của người khác. Lâm lệ nghe vậy, ngẩn người, cười lạnh. Ha ha, Chu Hàn cao mày, nói khẳng định anh nói thật. Anh căn bản cũng không biết rõ là anh muốn cái gì. Cho nên mới đang ngủ vô thức gọi cái tên kia. Cảm giác như vậy cô biết rõ, cũng không dám thử lại, 10 năm cùng trình thường, mặc dù biết lòng anh ta có hình ảnh không thể xóa mờ cũng vì biết được sự nỗ lực và thành tâm của anh ta cho nên mới ngây thơ tin tưởng rằng thời gian có thể xóa đi tất cả, có thể quên đi tình cảm trước, nhưng đâu có xóa được hình ảnh được khắc sâu trong lòng anh ta cho nên dù có cố gắng nhiều hơn nữa cũng chỉ là uổng công. Giờ phút này anh giống như trình tường trước kia đau đớn như vậy cô đã trải qua một lần Thật sự không có dũng cảm nếm thử lần thứ hai Nói cô yếu đuối cũng được nhát gan cũng thế cô chỉ muốn bảo vệ tốt bản thân mình Anh vẫn biết rõ ràng mình muốn cái gì cho dù là sai lầm Chu Hàn nói, giọng nói chắc chắn, trước khi anh biết rõ không thể yêu lăng nhiễm, nhưng lại bất chấp để yêu, dù biết hiện tại vết thương chồng chất, anh cũng không có hối hận, bởi vì tất cả đều là lựa chọn của mình. Hiện tại cho dù có biết là sai, anh cũng nhận, cho dù khó đối mặt nữa anh cũng đã đối mặt, bởi vì đây là trách nhiệm cảm anh, vì lựa chọn sai lầm hồi đó nên giờ phải chịu trách nhiệm, anh không có một cậu oán hận. lâm lệ đưa tay bật đèn trên đầu giường cả gian phòng thoáng cây sáng lên chu hàn giơ tay lên che mắt lúc này mới thích ứng được đến khi hạ tay xuống cô đã xoay người lại nhìn thẳng anh anh thật biết anh muốn cái gì sao lâm lệ hỏi anh đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của anh chu hàn cũng không trốn tránh nhìn lại cô vẻ mặt thản nhiên ít nhất anh vẫn biết rõ anh chưa từng coi em là thế thân của lăng nhiễm Anh đã từng vì yêu điên cuồng, trước kia vì lăng nhiễm vứt bỏ tất cả, nhưng giờ đã biết rõ bản chất của lăng nhiễm, anh còn nhớ mãi không quên cô ta, vậy thì anh chính là kẻ ngu xuẩn, đáng bị coi thường Lâm lệ cười, nụ cười có chút châm chọc, nhưng lúc anh ôm tôi thì anh gọi tên cô ta. Có lẽ những điều anh nói đều là hy vọng của anh, nhưng tiềm thức mới là thật phản ứng bản năng nhất. Chu Hàn sừng sốt, nhíu mày có chút không tin, nói chắc chắn. Không thể nào, hoàn toàn không thể. Lâm lệ nhìn anh, nói, nhưng chính anh lúc đi ngủ đã gọi tên cô ta, anh còn hỏi cô ta tại sao, tại sao lại muốn bỏ anh? Tại sao lại muốn buông tha tình cảm của các người? Chuyện khi nào anh hoàn toàn không có ấn tượng, Chu Hàn vẫn không thể tin, điều này sao có thể xảy ra? Lâm lệ cười có chút khổ sở, không lâu chuyện mới có mấy ngày hôm trước. Nếu như là một hai tháng trước có lẽ cô sẽ không có phản ứng giữ như vậy Nhưng mà hiện tại cũng chính là hiện tại Không biết từ lúc nào cô đã đặt anh ở trong lòng rồi Nếu không cũng sẽ không đau lòng như vậy Nhắc tới cũng thật là buồn cười Cô cho rằng đã trải qua chuyện của Trình Thường lúc trước Cô sẽ không bao giờ có thể yêu được nữa Nhưng mà không nghĩ tới lại có thể yêu một người dễ dàng như vậy Chẳng qua là số cô thật đáng buồn trong lòng hai người đàn ông đều có một bóng dáng không thể xóa nhòa Chẳng qua lần trước là cô ngu xuẩn quá, còn lần này cô phải thông minh hơn chút mới được Cho nên em mới dọn ra Giọng nói không phải là nghi vấn mà là khẳng định Lâm lệ đẩy anh ra, ngồi dậy quay lưng về phía anh chậm rãi mở miệng Nói tôi đã từng có 10 năm nuôi tóc dài Cũng chính bởi vì trình tưởng nói thích nhìn thấy mái tóc dài của tôi Tôi biết anh ta nhìn mái tóc dài của tôi thì nhớ đến một người phụ nữ khác nhưng khi đó tôi quá ngốc ngây thơ cho rằng, chỉ cần thời gian đủ lâu, anh ta sẽ quên người kia đi, rồi anh ta sẽ từ từ yêu tôi, anh ta quả thực rất thương tôi, bởi vì tôi tham ăn cho nên cố gắng đi học nấu nướng, tài nghệ của anh ta có thể sánh ngang với đầu bếp chuyện nghiệp. Chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm, cũng từng có cãi nhau. Nhưng anh ta vẫn bao dung tôi hết thảy, cho dù tôi tùy hứng cố ý gây sự, tất cả mọi người đều nói tôi có phúc, tìm được một người đàn ông yêu thương và cưng chiều tôi như vậy, thậm chí chính tôi cũng cảm thấy gặp được anh ta là do phúc khí thu luyện từ kiếp trước, nhưng cũng là bởi vì những điều này, ta đã quên, quên mất thật ra trong lòng anh ta vẫn còn hình bóng khác một người khó mà quên được. Chu Hàn ở sau lưng cô cũng ngồi dậy, không nói gì, chỉ nhìn cô. tôi cho rằng 10 năm đã đủ lâu, đủ để cho anh ta quên một người sau đó để yêu thương một người, nhưng thì ra đó là tình cảm khắc cốt ghi tâm, đã khắc lên xương máu. Cho dù có thêm 10 năm nữa, cái loại tình yêu say đắm khắc sâu vào xương thủy không thể dứt bỏ, cho nên khi sự thật phơi bày, khi cái người từ tận đáy lòng anh ta xuất hiện, tất cả những yêu thương. Bao dung, sùng nịch anh ta đối với tôi trước đó đều trở thành điều đáng buồn cười nhất, trở thành chuyện châm chọc nhất bởi vì từ đầu đến cuối người anh ta yêu không phải là tôi, tôi chỉ là thế thân cho người ở trong lòng anh ta chẳng qua chỉ là người thay thế khi người đó không ở bên anh ta, niềm an ủi khi anh ta cô đơn, có lẽ 10 năm qua tôi đã thật sự đi vào trái tim của anh ra, nhưng vẫn không thể chạm đến đáy lòng anh ta. Lâm lệ vừa nói, vừa cười châm chọc như thế, vô lực như thế. Tay Chu Hàn nắm chặt bà vai của cô đưa tay xoay người cô lại, này mới phát hiện thì ra là cô khóc không biết lúc nào trên mặt đã giàn rụa nước mắt rồi. Muốn lau nước mắt trên mặt cô Chu Hàn nhìn vào ánh mắt của cô nói, anh không phải là anh ta. Lầm lề cũng nhìn anh khóe miệng nhếch lên, đưa tay đẩy tay anh đang lau nước mắt xuống, khẽ gật đầu chỉ nói, đúng anh không phải là anh ta, nhưng anh và anh ta, đáy lòng có một người phụ nữ không thể nào quên, cho dù người đó từng làm tổn thương anh, cho dù anh cho rằng có thể đã quên mất người đó, nhưng sự thật chứng minh chỉ là lừa mình dối người, anh chẳng qua là giấu cô ta dưới đáy lòng mà thôi. Chu Hàn không nói chuyện, vẫn chỉ nhìn cô. Nếu như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói rõ ràng, đời này tôi hận nhất chính là làm thế thân cho người khác, cho nên dù anh cố ý hay là vô ý tôi đều không thể chấp nhận. Tôi nghĩ chúng ta nên trở lại vị trí ban đầu, đừng khiến cho mối quan hệ trở nên phức tạp, chúng ta sẽ vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác vợ chồng. Tôi sẽ phối hợp cùng anh đối phó với cha mẹ, anh cũng phối hợp với tôi đối phó với cha mẹ tôi, quan hệ đơn giản, không nên trộn lẫn tình cảm bởi vì chúng ta không đủ sức. Chu Hàn nhìn cô, nhìn chằm chằm, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng ánh mắt không rời khỏi người cô, hỏi lại đây là điều em muốn. Đúng lâm lệ không do dự gật đầu, đây không phải là điều cô muốn, nhưng với cô đây lại là điều tốt nhất. Chu Hàn không nói nữa, chẳng qua là nhìn cô, mím môi thật chặt hai tay nắm chăn thật chặt phía trên MU bàn tay còn nhô ra gân xanh, giống như là trong lòng đang đè nén sự kích động, nhìn có chút dọa người. Lầm Lệ cũng không có nói nữa, chỉ nhìn anh, rồi vén chăn xoay người xuống giường, lúc đi đến cửa chóp mũi không khỏi thấy chua xót, thật khó chịu cô chỉ muốn khóc lồng ngực cũng thấy đau, cảm giác như vậy thật đáng ghét, cô thật sự không thích. Chu Hàn nhìn cô rời khỏi phòng, nhìn bóng dáng cô biến mất trong tầm mắt của anh, trong nháy mắt cửa phòng mở ra rồi được đóng lại, Chu Hàn xoay người đánh một đấm lên tường, trong ngực có loại tức giận khó mà tiêu tan. Lâm lệ đứng ở cửa, nghe thấy tiếng động trong phòng, cắn răng ngẩng đầu ép nước mắt xuống, hít một hơi thật sau, lúc này mới bước chân rời đi. Từ sau cuộc nói chuyện đêm hôm đó, lâm lệ cùng Chu Hàn dường như có một sự ngăn cách vô hình, hai người rõ ràng ở cùng một mái nhà, lúc làm việc thậm chí chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng số lần hai người đối mặt thật ít ỏi, lâm lệ tránh, Chu Hàn cũng tránh. Tựa vào bàn làm việc lâm lệ giơ tay ấn lấy huyệt thái dương, có chút đau đầu, như là kim châm vậy. Cửa thang máy mở ra, trợ lý Từ hấp tấp đi vào, như là chạy thẳng vào phòng làm việc của Chu Hàn, Lâm Lệ đi làm trở lại, cô phát hiện ra công việc của trợ lý Từ dường như bận rộn hơn so với trước đây, còn về phần tại sao Lâm Lệ lại chú ý tới, đó là bởi vì trợ lý Từ trực tiếp ôm đồm rất nhiều công việc của cô, có đôi khi anh ta phải tự tay đi photo tập tài liệu nào đó. Lâm Lệ vô thức hiểu được đây là vì Chu Hàn cố ý tránh mặt cô, cho nên mỗi lần thấy bộ dạng vội vàng của trợ lý Từ như vậy trong lòng không khỏi có chút áy náy, cho nên thấy trợ lý Từ đi ra từ phòng làm việc của Chu Hàn, trên tay còn ôm một đống tài liệu ra khiến cho người ta có chút sợ hãi, Lâm Lệ vội gọi anh ta lại, "Trợ lý Từ có cái gì cần tôi hỗ trợ không?" Trợ lý Từ nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói thầm, "Vốn chính là chuyện của cô." Giọng của anh ta quá nhỏ, Lâm Lệ không có nghe được tiếng gì. "Cái gì?" Trợ lý thư cười khổ một cái, lắc đầu chỉ nói không có gì ai khiến anh nói lung tung, hiện đang hối hận cũng không có thuốc hối hận rồi. Lúc xoay người chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay đầu nhìn lâm lệ, hỏi thư ký lâm cô thật sự muốn hỗ trợ sao. Lâm lệ gật đầu, đưa tay chuẩn bị đón lấy văn kiện trong tay anh, lại bị trợ lý thư giơ tay làm dấu dừng lại, chỉ nghe thấy anh ta nói, thư ký lâm, nếu cô thật sự muốn giúp thì cô đừng cãi nhau với chu tổng nữa. Nhanh chóng làm hòa đi tôi có cả tá việc phải làm cứ hành hạ như thế Ngay cả thời gian hẹn hò bạn gái cũng không có tôi nào biết cô không uống ca cao nóng Lâm lệ sửng sốt ca cao nóng Đột nhiên nhớ ra cái gì đó Thì ra là chuyện bạn tốt đêm hôm đó là như vậy Sau khi hiểu được thì chuyển sang tức giận liếc trắng anh ta Trong lòng một chút áy náy kia cũng không còn Xoay người trực tiếp đi về vị trí của mình Trợ lý thử thấy thấy thế cuối cùng đành gãi đầu ôm lấy tập tài liệu đi thẳng xuống lầu lần nữa Nhức đầu kéo dài cho đến khi tan làm cũng không có chuyển biến tốt đầu đau sợ là dấu hiệu của bị cảm cúm giơ tay lên nhìn đồng hồ, xác định nếu hiện tại mình không đi nhà trẻ đón thằng bé thì sẽ muộn, cũng chẳng quan tâm đến đau đầu trực tiếp thu thập đồ đạc rồi vội vàng tan sở. Khi xe đến nhà trẻ đúng lúc chuông tan học vang lên, phụ huynh đứng đầy cửa để đón con cái, sau tiếng chuông vang lên thì cổng lớn nhà trẻ được mở ra, một phút đồng hồ sau đã thấy bên trong bao nhiêu bạn trẻ đi ra, trên mặt mỗi đứa bé đều là nụ cười vui vẻ cao hứng. Dĩ nhiên là chu gia bân cũng là một trong số đó Đứa bé ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy lâm lệ đúng đó chạy về phía cô Sau đó một tay ôm lấy chân cô trong khoảng thời gian này dường như đứa bé này bắt đầu phụ thuộc vào lâm lệ Bình thường cũng đặc biệt thích bám lấy cô, dĩ nhiên cả người so với trước kia tinh thần sáng sổ hơn rất nhiều, cũng không buồn bực như trước, có đôi khi sẽ nằm trong ngực Lâm Lệ kể với cô chuyện thú vị ở trường học, sau đó thời gian bé cầm mô hình robot biến hình không rời tay ngày càng ít từ lời của bé, cũng biết bé ở nhà trẻ cũng có mấy bạn tốt mỗi lần trở về đều nhắc tới bọn họ. Thay đổi như vậy làm Lâm Lệ thấy thật vui mừng, vui mừng thay cho nó. Gì à, hôm nay con muốn ăn cây FC có được không? Ngồi ở ghế kế bên, sau khi buộc dây an toàn bé ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Lệ hỏi. Lâm Lệ cười nhạt hỏi, tại sao đột nhiên muốn ăn cái kia? Bởi vì Trương Gia Mạnh nói tối hôm ba mẹ bạn ấy dẫn bạn ấy đi ăn hamburger, còn nói hamburger ăn rất ngon. Bé thành thực trả lời thật ra thì bé cũng không thèm để ý cái gì hamburger ăn ngon. Bé hâm mộ Trương Gia Mạnh được bố mẹ dẫn đi, nếu mà gì Lệ cũng có thể dẫn nó đi, vậy cũng tốt. vừa lái xe lâm lệ vừa đáp thứ kia ăn không ngon không tốt cho sức khỏe bé nghe vậy chỉ cúi đầu khuôn mặt nhỏ bé có chút ảm đạm lâm lệ liếc mắt nhìn bé khóe miệng cười nhạt thời điểm thấy đèn giao thông đổi đèn chỉ nói thỉnh thoảng đi một lần thì được nhiều thì không được đứa bé ngẩn người phản ứng lại khuôn mặt lộ ra nụ cười thật tươi cao hứng lớn tiếng nói cảm ơn gì lâm lệ cũng cười duỗi tay sờ sờ đầu của bé Đưa bé đi đến cây KFC, gọi vài thứ ngon, bé được ăn rất vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất Lâm Lệ ăn mấy miếng khoai tây, nhưng không có khẩu vị, sau đó cũng không động vào Cho bé ăn xong, sắc trời bên ngoài cũng đã màu đen rồi, ban ngày mùa đông cũng quá ngắn Bởi vì chỗ đậu xe khó tìm, xe đỗ ở chỗ hơi xa, Lâm Lệ nắm tay bé đi từ từ, gió lạnh thổi qua Không chịu nổi cái lạnh, Lâm Lệ nghiêng đầu hắt xì mấy cái Bé nhìn cô nghiêng đầu hỏi, gì, gì bị cảm sao Lâm lệ đưa tay che miệng gật đầu chỉ đáp hình như vậy. Còn đưa dì đi khám bác sĩ cô giáo nói bị bệnh đi bác sĩ sau đó sẽ khỏi rất nhanh. Bé có vẻ nghiêm trang khi nói. Lâm lệ trong lòng ấm áp có chút thương yêu sờ sờ đầu nó nói. Dì trở về uống thuốc cảm cúm là được uống là khỏi thôi. Nhưng mà buổi tối Tiểu Bân phải ngủ một mình bởi vì dì bị cảm không thể lây bệnh cho Tiểu Bân. Con không sợ con là con trai. Bé nhìn lâm lệ trên mặt là thật tình. Lâm lệ cười ngồi xổm xuống. Ánh mắt nhìn nó nói con trai đều ngủ một mình. Thằng bé cắn môi im lặng một lúc rồi lên tiếng được rồi. Thật ra thì bé không sợ chẳng qua là thiếu hụt cảm giác an toàn. Lâm lệ cười cười một lần nữa đứng dậy dắt tay của bé tiếp tục đi về phía trước khi ngẩng đầu lên có chút sừng sốt có chút bất ngờ khi thấy người trước mắt. Trình tường đứng cách lâm lệ khoảng 10 bước chân, đầu tóc có chút lộn xộn không chịu nổi, quần áo trên người cũng nhăn nhăn nhúng nhúng, đèn đường chiếu dọi xuống, cả người nhìn qua có vẻ có chút tái nhợt, sắc mặt nhìn không tốt lắm. Trình tường cũng có chút bất ngờ, nhìn lâm lệ một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng thấp giọng gọi khẽ. Lâm lệ, lâm lệ lấy lại tinh thần, chỉ nhàn nhạt gật đầu thu hồi ánh mắt, nắm tay đưa bé định đi tiếp. Đứa bé dường như cũng cảm thấy không khí có chút gì đó khác lạ, mắt đen nhánh chỉ mở to, không nói gì. Khi đi đến bên cạnh Trình Tường, chỉ nghe thấy Trình Tường nói, lúc nào cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Lâm Lệ vẫn bước tiếp còn chưa kịp đáp lại, lại nghe thấy coi như là bạn bè bình thường. chương 69, bị sốt. Trình Tường như người nhìn cô có chút cầu xin nói, cùng nhau ăn một bữa cơm đi coi như là bạn bè bình thường. Lâm lệ đưa lưng về phía anh, tay nắm chặt tay đứa nhỏ, đầu có đau hơn chút ít Tiểu bân nghiêng đầu nhìn lâm lệ, lại quay đầu nhìn trình tường một chút, như là có chút không hiểu Lại không dám hỏi nhiều, chỉ lôi kéo tay lâm lệ, nhẹ giọng gọi gì Lâm lệ cúi đầu, nhìn bé cười cười, chỉ là nụ cười kia vì nhức đầu mà nhìn qua có bao nhiêu là miễn cưỡng Trình tường nhìn cô thấy cô không đáp, có chút chờ đợi hỏi, lâm lệ có thể không Lâm lệ không quay lại, chỉ lắc đầu nói, không cần Cô không cho là nam nữ chia tay có thể nói đơn giản là có thể bạn bè bình thường được. Cô không biết những người khác có thế không, nhưng cô dù sao cũng không thể. Nghĩ tới đây, lâm lệ càng cảm thấy đau đầu hơn. Nghe vậy, trình thường cười khổ, ánh mắt nhìn cô mang theo tuyệt vọng. Anh đã mất đi cô, mất hoàn toàn, ngay cả cơ hội làm bạn bè bình thường cũng không có. lâm lệ không nhìn trình thường phía sau như thế nào, chỉ nắm tay tiểu bân đi về nơi đỗ xe. Trình tường nhìn bóng lưng của cô đi xa tầm mắt cuối cùng biến mất trong màn đêm, anh ta ngửa đầu cười chẳng qua là nụ cười kia còn khó coi hơn nhiều so với khóc. Tại sao con người luôn sau khi mất đi mới hiểu được là phải biết quý trọng? Tiêu tiêu như vậy, anh ta cũng như vậy, nhưng đến thời điểm hiểu được thì đã không thể trở về như ban đầu được nữa rồi. Lâm lệ thật sự bị cảm cả người vô lực, đầu óc hỗn loạn cực kỳ khó chịu. Sau khi trở về, vì sợ lây bệnh cho tiểu bân cho nên cô trực tiếp đi đến phòng khách ngủ. Cũng may lúc về đã đưa đứa nhỏ đi ăn cây FC cho nên không cần lo lắng nếu không có bữa tối sẽ khiến đứa nhỏ đói bụng Nằm ở trên giường, Lâm Lệ chỉ cảm giác mình cả người mơ mơ màng màng, đầu rất nặng cả người không có sức lực Nhắm mắt lại ép buộc mình ngủ một giấc nhưng thế nào cũng không ngủ được muốn mở mắt nhưng mí mắt quá nặng Cả người bị lạnh liền rụt người vào trong chăn Lúc trở về Chu Hàn thấy Tiểu Bân đang ngồi ở phòng khách thấy anh trở về liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn anh Giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó quay đầu nhìn quanh cả phòng khách cũng không thấy Lâm Lệ. Khẽ nhíu mày, cười dài đi vào phòng khách, thả cặp công văn lên ghế nói, làm thế nào trễ rồi còn chưa đi ngủ. Ngày mai không phải đi học sao? Đứa nhỏ nhìn anh, có chút khẩn trương nắm hai tay lại, dường như đã hạ quyết tâm thật lớn, lấy hết dũng khí, rồi mới nhìn Chu Hàn nói, "Gì, gì bị bệnh rồi?" Vừa về tới nhà liền đi vào phòng, còn không cho con vào. Bé là vì lo lắng cho Lâm Lệ nên không dám trở về phòng, ở lại phòng khách chờ ba quay về, bé sợ nếu bé cũng ngủ thiếp đi, gì ngã bệnh một mình ở trong phòng khó chịu mà không ai biết. Nghe vậy, Chu Hàn sừng sốt hỏi, "Gì con làm sao?" Ban ngày lúc cô đưa cà phê vào, anh cũng có để ý thấy chân mày cô nhíu lại, sắc mặt có chút không tốt, nhưng mà công việc trên tay bận rộn cũng không có để ý. Đứa nhỏ nhìn anh, nói thật gì nói gì nhức đầu, muốn ngủ rồi trực tiếp về phòng, con đã gõ cửa nhiều lần cũng không nghe thấy tiếng gì. chu Hàn nhíu chặt chân mày hơn nữa, cũng không hỏi nhiều trực tiếp xoay người đến phòng của Tiểu Bân đẩy cửa đi vào chỉ thấy giường trống, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bân. Bé nói gấp gì ở phòng gì, gì nói gì bị bệnh rồi, có thể lây bệnh cho con. nghe vậy chu hàn trực tiếp đi đến phòng đối diện cầm chặt tay nắm cửa vừa định vặn lại phát hiện đã bị khóa trong không có chìa khóa căn bản là không mở được xít chu hàn khẽ chừ thề xoay người đi lấy chìa khóa dự bị ở tủ đầu giường lần nữa trở lại mở cửa đi vào lúc chu hàn đi vào chỉ thấy người trên giường cuộn mình thành một đống cả người bọc chăn mà vẫn còn lạnh đến phát run chu hàn bước nhanh đến phía trước kéo chăn ra chỉ thấy mặt lâm lệ đỏ khác thường cả người đều lạnh môi có run lên Đưa tay vỗ mặt cô, gọi Lâm Lệ tỉnh lại, tỉnh lại. Lạnh, lạnh quá, Lâm Lệ dù gì cũng không mở mắt ra. Đáng chết, Chu Hàn khẽ nguyền rùa, khom lưng ôm cô cho cô nửa ngồi trên giường, sau đó lấy áo khoác trên người mình bọc cho cô, sau đó ôm cô chuẩn bị đi bệnh viện. Khi ôm Lâm Lệ quay sang, thấy đứa nhỏ đang đứng ở phía cửa, nhìn Lâm Lệ trong ngực anh cả khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng hỏi gì bệnh rất nghiêm trọng sao. chu hàn không có trả lời bé chỉ nói ta đưa gì đi bệnh viện đứa nhỏ cũng đi theo nói gấp vậy con cũng đi chu hàn từ chối thẳng thừng không được con ở nhà bé nhìn anh miệng lầm bẩm không nói một lời nào chu hàn đi tới cửa đột nhiên ý thức được cái gì liền quay đầu liếc nhìn tiểu bân chỉ nói ngày mai còn phải đi học con lập tức đi ngủ tiểu bân cũng không nhúc nhích ánh mắt nhìn lâm lệ chằm chằm thấy thế, thế chu hàn chỉ có thể bỏ lại câu gì con không có chuyện gì Nói xong liền xoay người đi ra cửa, đưa đến bệnh viện, Lâm Lệ vẫn không có tỉnh, mơ hồ tựa vào ngực của Chu Hàn, chỉ nói lạnh. Bác sĩ xem bệnh tình của Lâm Lệ, đo nhiệt độ xác định chẳng qua chỉ là cảm dẫn đến sốt cao, liền truyền nước cho cô. Khi truyền nước Lâm Lệ không tỉnh lại, nhắm mắt mơ mơ màng màng ngủ. Lúc cô y tá tới tiêm cũng là đang nằm trong lòng Chu Hàn, vào giây phút kim đi vào, đau đớn khiến Lâm Lệ rụt lại, khiến cho mũi kim suýt chút nữa bị chật. Cũng may cô y tá là người có kinh nghiệm phong phú nên cũng không để cho lâm lệ bị gì. Lâm lệ mơ mơ màng màng ngủ chỉ cảm thấy đầu như con ngựa gỗ xoay tròn, thật nhanh nhớ lại những năm gần đây. Bắt đầu là thời điểm cùng trình tường, giữa bọn họ vừa có vui vẻ vừa có khổ đau, sau đó lại từ từ từ trình tường biến thành chu hàn. Ngoại trừ lúc nằm mơ, lâm lệ còn nghe thấy có người nói chuyện bên tai cô thấp giọng gọi tên cô, giọng nói kia rất dịu dàng, rất quen thuộc. Lâm lệ không biết có phải bên cạnh mình đặt một lò sưởi hay không, cô nghĩ có lẽ thế, nếu không thì làm sao thân thể đang rét run lại bắt đầu dần dần ấm lên. Khi tỉnh lại lần nữa, ánh đèn sáng trên đầu khiến lâm lệ có phần hoảng hốt, ánh mắt có chút mơ hồ thấy được một thân ảnh, cô cao mày, cố gắng để cho tầm mắt mình khôi phục rõ ràng, nhưng vào lúc này bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp mà dịu dàng, khá hơn chút nào không. Lúc này lâm lệ mới nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn phía trước, cũng không biết có phải ảo giác hay không. lâm lệ như nhìn thấy trình tường khẽ nhíu mày có chút không xác định hỏi trình tường chu hàn vốn là đang ôm cô sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống nhìn cô chằm chằm lạnh giọng nói anh lớn lên giống tên ẻo là kia sao giọng nói mang theo cực độ không hài lòng lúc này tầm mắt lâm lệ mớ từ từ khôi phục lại vài hình ảnh mơ hồ từ từ trùng nhau khuôn mặt trình tường mơ hồ dần dần biến thành chu hàn đầu vẫn còn đau có chút nặng nề lâm lệ cao mày hỏi em đang ở đâu mặc dù sắc mặt có chút nghiêm túc chu hãn vẫn trả lời cô bệnh viện lâm lệ ngoảnh đầu lại lúc này mới phát hiện mình đang ngồi trong ngực anh chống tay muốn rời khỏi ngực anh lại bị anh đè lại vào trong ngực chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp kia pha lẫn tức giận vang lên bên tai cô ngồi yên em tự mình ngồi lâm lệ kiên trì sự bất an của cô khiến cho chu hàn có chút tức giận lớn tiếng cảnh cáo anh nói ngồi yên Lâm Lệ có chút bị ngữ khí của anh Hù đến cuối cùng không kiên trì nữa, ngồi ngay ngắn trên đùi anh. Vì ngã bệnh khiến trong người khó chịu, Lâm Lệ tựa vào trong ngực Chu Hàn liền ngủ thiếp đi. Đợi lúc Chu Hàn ôm cô cầm thuốc đi ra khỏi bệnh viện chuẩn bị về nhà, bị gió lạnh thổi qua khiến Lâm Lệ dùng mình một cái liền tỉnh lại. Lại phát hiện chính mình đang được Chu Hàn ôm, liễn vỗ vai anh thả em xuống em tự đi. Chu Hàn chỉ nhìn cô không nói chuyện dĩ nhiên cũng không có buông tay. lâm lệ chỉ có thể mặc anh ôm biết người đàn ông này bá đạo căn bản sẽ không nghe lời cô cứ rằng con như thế lúc hai người trở về nhà đã rạng sáng chỉ là có chút ngoài ý muốn thấy đứa bé vẫn chưa đi ngủ nghe thấy tiếng động liền mặc đồ ngủ chạy ra ngoài sau đó một tay ôm chặt lâm lệ đầu tựa vào bụng cô nói gì con con tưởng rằng gì không cần con nữa lâm lệ cũng đau lòng ôm bé vội vàng an ủi sẽ không gì sẽ không không cần con Thằng bé ôm lâm lệ một lúc lâu, lúc này mới buông cô ra, nhìn cô hỏi, đi khám bác sĩ rồi, dì có thấy thoải mái chút ít không? Lâm lệ gật đầu, ừ, dì không sao rồi. Không đợi bé mở miệng, chu Hàn trực tiếp nhìn bé có chút không đồng ý nói, nhanh vào phòng ngủ. Nghe vậy thân thể thằng bé đứng thẳng lên, vẫn còn có chút sợ chu Hàn, chỉ gật đầu, xoay người chạy về phòng của mình. Đợi bé về phòng, Lâm Lệ xoay người liếc nhìn chu Hàn có chút bất đắc dĩ, sau đó chỉ than nhẹ nói anh đừng hung dữ với nó như vậy. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. chu Hàn cũng không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái cũng không nói thêm gì. Cầm đơn thuốc bệnh viện kê vào phòng bếp, không đầy một lát liền bưng chén nước pha thuốc cho cô uống, nói uống thuốc đi. Lâm Lệ đưa tay nhận lấy có chút khách khí cảm ơn. Giọng nói mang theo cô ý xa cách. chương 70 cuộc điện thoại lạ. Uống thuốc rồi ngủ một giấc, sáng hôm sau khi thức dậy Lâm Lệ thấy đầu khá hơn nhiều so với tối qua, nhưng mà biểu hiện của cảm cúm lại rõ ràng hơn, ho khan, nghẹt mũi hôm qua không thấy xuất hiện thì sáng hôm nay biểu hiện hết ra ngoài. Rửa mặt xong Lâm Lệ thay quần áo bước ra khỏi phòng ngủ, trong phòng ăn Chu Hàn đã chuẩn bị xong bữa sáng, Tiểu Bân cũng đã thay xong quần áo đang ngồi trên ghế ăn bữa sáng, bên cạnh đã có sẵn cặp sách dáng vẻ như là có thể đi bất cứ lúc nào. Chu Hàn làm bữa sáng cũng không có gì là lạ, trước đây đã xuống bếp vài lần, chỉ là điều khiến Lâm Lệ hơi kinh ngạc là anh làm được bữa sáng kiểu Trung Quốc, vì mấy lần trước Chu Hàn đều làm bánh mì thêm trứng trần nước sôi và thịt hun khói, hôm nay lại thấy có cháo trắng và chút thức ăn, thực là có chút ngoài ý muốn. Này, những cái này đều là anh làm. Lâm Lệ kinh ngạc chỉ vào bữa sáng trên bàn mà nói, nếu anh nói là mua ngoài cô nhất định sẽ tin tưởng. chu Hàn nhìn cô một cái, nghe ra giọng khàn khàn của cô đứng dậy lấy cho cô bát cháo, rồi nói nhân lúc còn nóng ăn đi, bị cảm cúm ăn cháo nóng sẽ tốt hơn. Nói xong đưa bát cháo đến trước mặt cô, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Bân, vẻ mặt nghiêm túc nói ăn nhanh lên, sắp muộn giờ đến trường rồi. Tiểu Bân nhìn anh, đôi mắt đen nhánh xoay vòng, không nói chuyện mà chỉ cúi đầu ra sức ăn. Lâm lệ ngồi xuống, liếc nhìn anh lúc này mới bưng bát cháo lên lấy thìa bắt đầu ăn, nhẹ nếm thử cháo anh nấu rất đặc, xen lẫn hương vị thanh mát của hạt gạo còn có vị ngòn ngọt, ngọt đặc trưng của gạo trắng. Lâm lệ ngẩng đầu, nhìn anh, hỏi, anh dậy lúc mấy giờ? Mặc dù cô không giỏi nấu nướng nhưng cô vẫn biết rõ cháo trắng nhìn thì đơn giản nhất nhưng lại tốn công sức và thời gian nhất, để hầm cho thật nguyễn, nhất định phải có một người ở tại chỗ vừa trông độ lửa, vừa quấy liên tục mới được. Chu Hàn không trả lời vấn đề của cô chỉ ngồi ăn hết bát cháo trắng, sau đó bỏ thêm vào miệng chút thức ăn kéo cây giấy ăn trên bàn lau miệng Vừa nói với Lâm Lệ, hôm nay em đừng đến công ty ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, anh sẽ đưa Tiểu Bân đến trường, đến tối sẽ đón nó về Hà, Lâm Lệ sừng sốt quay đầu nhìn thằng bé kia, hiển nhiên nó cũng đang rất ngạc nhiên sững sờ nhìn Chu Hàn Một lúc lâu quay sang nhìn Lâm Lệ ánh mắt pha chút sợ hãi Em không sao, em thấy người khỏe hơn hôm qua rất nhiều, em có thể. Lâm lệ muốn nói mình không có việc gì, lại bị Chu Hàn trực tiếp mắt lời. Anh không trưng cầu ý kiến của em. Chu Hàn nói mà mặt không chút biểu cảm thái độ và giọng nói không cho từ chối, hoàn toàn không phải đang bàn bạc mà trực tiếp ra lệnh. Em thật sự, lâm lệ đang muốn phản bác nhưng Chu Hàn không cho cô cơ hội trực tiếp đứng dậy nói với Tiểu Bân, cho con thêm 5 phút đồng hồ. nói xong đi thẳng vào thư phòng lấy cặp công văn cần dùng cho ngày hôm nay lâm lệ nhìn theo bóng dáng chu hàn có chút ảo não nhỏ giọng nói bá đạo gì thằng bé ở bên nhỏ giọng gọi cô từ sau chuyện kia nỗi sợ hãi của tiểu bân đối với chu hàn đã khác trước trước kia mặc dù sợ chu hàn nhưng trong nội tâm vẫn rất yêu quý chu hàn vì anh là người thân duy nhất của bé nhưng lần trước trong thư phòng chu hàn to tiếng nói với lâm lệ rằng tiểu bân không phải con trai của anh vô tình bị tiểu bân nghe thấy Lời nói đó đã khắc sâu vào nội tâm của bé vì vậy tình cảm của bé với chu Hàn cũng liền thay đổi chỉ đơn thuần còn lại sự sợ hãi, sợ sệt. Lâm lệ lấy tay xoa xoa đầu bé, cười cười với nó, không có việc gì. Thật ra như thế cũng tốt, để hai người tiếp xúc càng nhiều mới có thể thúc đẩy tình cảm. Qua bản báo cáo giám định thân phận ruột thịt giả lần trước có thể thấy chu Hàn chưa từng có ý nghĩ không cần đứa nhỏ, cho dù đối mặt với tiểu bân anh có áp lực rất lớn, nhưng anh cũng chưa từng đuổi nó đi không phải sao. Thật ra, dưới lớp vỏ mạnh mẽ nghiêm túc kia anh có một trái tim rất dịu dàng và tốt bụng. Tiểu bân không có cách nào khác chỉ đành gật gật đầu. Tuy rằng đầu đã bớt đau, người cũng không còn vô lực như đêm qua nhưng nghẹt mũi và ho khan vẫn khiến cô khó chịu. Uống thuốc xong, hình như là thuốc có tác dụng an thần uống xong không bao lâu liền buồn ngủ vô cùng cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ cô trở về phòng tiếp tục ngủ. Giữa trưa, lâm lệ bị tiếng điện thoại đánh thức. mơ màng tỉnh lại khi cầm điện thoại nói chuyện thì thần chí có chút mơ hồ alo giọng nói yếu ớt nghe không hề có sức lực làm sao vậy người lại không thoải mái chu hàn ở bên kia điện thoại hỏi giọng điệu nghe ra có chút lo lắng lầm lệ ngắp một cái lúc này tinh thần mới chậm rãi tỉnh táo cầm điện thoại ra xa nhìn xuống màn hình có chút bất ngờ khi thấy chu hàn gọi cho rằng chu hàn có việc hỏi anh để quên công văn ở nhà sao Bỏ qua câu hỏi của cô Chu Hàn lặp lại câu hỏi, anh đang hỏi em có phải thân thể không thoải mái? Không có việc gì, vừa mới ngủ dậy, cảm giác tốt hơn nhiều Lâm Lệ dựa vào cảm giác trả lời. Nghe cô nói vậy, Chu Hàn ở bên kia điện thoại nhẹ giọng đáp một tiếng ừ Anh có việc, Lâm Lệ hỏi lại, bên kia điện thoại Chu Hàn mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, chỉ nghe thấy anh nói, trong nồi còn chút cháo, em hâm lại cho nóng rồi ăn. Nghe vậy lâm lệ ngẩn người, tay bất giác nắm chặt điện thoại, cắn môi hồi lâu không nói gì. Lâm lệ, đột nhiên không thấy cô nói gì, chu Hàn không xác định là cô có nghe thấy lời anh nói hay không còn ở đó không. Lâm lệ cắn môi, ngửa đầu, hơi hơi nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa, giọng nói có chút lạnh lùng nói, chu Hàn, đừng tốt với tôi như vậy, như vậy sẽ làm cô mềm lòng, cô sẽ thực sự yêu thương anh, nhưng trong lòng anh lại không có cô, cô thật thực sự không có can đảm để làm thế thân một lần nữa rồi. em có ý gì bên kia điện thoại ngữ điệu của chu hàn đột ngột cao lên như đang cố gắng đè nén phẫn nộ tôi chỉ muốn quan hệ của chúng ta đơn giản hơn một chút đừng làm phức tạp hóa lên lâm lệ nói trong lòng không hiểu sao trở nên căng thẳng trái tim đập rất nhanh em muốn đơn giản hơn chu hàn hỏi giọng nói như nghiến răng nghiến lợi cầm di động lâm lệ nuốt nuốt nước miếng nói chỉ là hợp tác đừng lẫn lộn tình cảm Có tình cảm sẽ bị thương, chỉ cần không bắt đầu thì sẽ không bị thương nữa Là bởi vì anh gọi một tiếng lăng nhiễm trong tình trạng không biết gì Bên kia điện thoại chu hàn hỏi với ngữ điệu trào phúng Lâm lệ dừng một chút, có chút mất tự nhiên đào mắt, chỉ nói, không có Em có, em có để ý, tôi không có Lâm lệ phản bác cắn môi kích động nói tôi chỉ không muốn tự nhiên làm thế thân của người khác Tôi chỉ muốn làm chính tôi Tôi chưa từng coi em trở thành bóng dáng của lăng nhiễm Bên kia điện thoại chu Hàn cũng có chút kích động nói tôi cũng không phải loại ngu xuẩn đến bản thân mình muốn cái gì cũng không biết. Lâm lệ cầm điện thoại im lặng rất lâu thời gian phảng phất như đứng lại yên tĩnh không hề có tiếng vang. Cũng không biết bao lâu sau lâm lệ rốt cuộc cầm điện thoại chậm rãi nói tôi không nghĩ thế. Cũng thêm một lần im lặng yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. phảng phất như thời gian đã trôi qua cả thế kỷ rồi bên kia rốt cuộc chu Hàn có động tĩnh. Ha ha. Cách điện thoại Chu Hàn cười lạnh, tiếng cười lạnh lùng không mang theo chút nào tình cảm và độ ấm. Chỉ thấy anh nói, được liền làm theo lời em nói. Nói xong thậm chí không cho Lâm Lệ cơ hội trả lời liền dập máy. Lâm Lệ buông di động ra nhìn chằm chằm màn hình di động thật lâu, cắn cắn môi cuối cùng để di động lên tủ đầu giường bên cạnh. Ngồi trên giường hồi lâu Lâm Lệ mới sốc chăn lên xuống giường, vào trong bếp mở nồi cơm điện, bên trong vẫn còn cháo từ buổi sáng, đậy nắp lại, Lâm Lệ nhấn nút hâm nóng. Khoảng 7 ngày Lâm Lệ mới thực sự khỏi hàn cảm chỉ là trong thời gian này, quan hệ giữa Lâm Lệ và chu Hàn dường như đã rơi xuống điểm đóng băng, không, dùng cách nói của Lâm Lệ, đây coi như là thực sự trở lại lúc ban đầu. Lâm Lệ nhìn chằm chằm màn hình máy tính muốn nhanh một chút chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp, cánh cửa văn phòng màu nâu sậm phía sau vẫn đóng bỗng mở ra, chu Hàn cầm giấy tờ đi ra, bước nhanh quan, thấy cô chăm chú đánh máy tính, vô thức nhíu mày lại, lạnh giọng nói tài liệu vẫn chưa xong. Lâm lệ không quay đầu, vừa đánh máy vừa nói, xong ngay đây. Xong rồi thì lập tức mang vào phòng họp. chu Hàn không chờ cô, liền cầm tài liệu đi thẳng vào phòng họp. Lâm lệ nhìn anh tiếp tục đánh máy tập tài liệu còn chưa xong. Một tuần này quan hệ của họ thật sự trở lại vị trí ban đầu như lâm lệ mong muốn, chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác. Ngoài việc bọn họ ít khi trò chuyện, nếu có cũng là về công việc, mà chu Hàn lại giống như trước đây, đi sớm, về muộn, ở nhà không hề chạm mặt nhau. Thậm chí ngay cả Thiệu Bân cũng nhìn ra gì đó khác lạ, lén hỏi Lâm Lệ làm sao vậy? Lâm Lệ cầm tập tài liệu đã in ra từ máy tính, đưa tới phòng họp vừa lúc gặp trợ lý từ trong thang máy đi lên họp. Trước khi vào phòng họp, trợ lý thư thấp giọng nói, thư ký Lâm, bỏ qua cho tôi đi. Lâm Lệ không biết rằng, từ lúc cô và Chu Hàn bắt đầu chiến tranh lạnh, người chịu khổ nhất chính là trợ lý Từ, hiển nhiên bởi vì rằng tâm tình người nào đó không tốt chút toàn bộ bực dọc lên công việc, mà qua công việc, mà người hứng chịu chính là trợ lý Từ, dùng cách nói của trợ lý Từ chính là anh ta bị tội còn oan hơn cả đậu nga rồi. Đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, đột nhiên di động ở phía sau vang lên, là số lạ lại nhìn có mấy phần quen mắt. Nhìn số hiển thị trên màn hình, Lâm Lệ nhíu mày, cuối cùng nhấn nút nghe alo. Có phải Lâm Lệ không? chương 71, lồng ngực quen thuộc. Điện thoại là mẹ của Trình tường gọi tới. Việc mẹ Trình gọi điện tới vào lúc này khiến cho Lâm Lệ rất bất ngờ, hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Lâm Lệ cháu có rảnh không? Bác muốn mời cháu cùng ăn bữa cơm có được hay không? Lâm Lệ sừng sốt bên kia điện thoại mẹ Trình nói rất thành khẩn, thậm chí giọng nói có phần nài nỉ thái độ này trước kia chưa từng có cho dù trước kia Trình tường chạy khỏi hôn lễ. Làm hại xảy thai, bà ta cũng chưa từng chân chính thấp giọng nói chuyện với cô thái độ luôn là cao cao tại thượng trước sau như một. Không nghe thấy Lâm Lệ trả lời bên kia mẹ Trình có chút không xác định hỏi cô, Lâm Lệ cháu có đang nghe bác nói không? Lúc này Lâm Lệ mới kịp phản ứng, chỉ nói, xin hỏi có chuyện gì không? Cô cảm thấy bà không nhàm chán đến độ đột nhiên muốn mời cô ăn cơm, cho dù trước kia ở bên Trình tường 10 năm, bà ta cũng chưa từng thật lòng muốn tiếp nhận cô. Cuối cùng nếu không phải là vì cái thai, hẳn là bà ta sẽ không đồng ý cho bọn họ kết hôn. Người bên kia điện thoại im lặng, chỉ nghe thấy mẹ Trình nói, là về chuyện của Trình tường. Giọng nói dường như đang đè nén đau đớn. Lâm lệ cao mày, hít một hơi thật sâu nói, tôi nghĩ bác Trình tìm nhầm người rồi, chuyện của tôi và Trình tường đã kết thúc nửa năm trước rồi, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói. Nghe cô nói vậy, bên kia điện thoại mẹ Trình vội vàng muốn giải thích cái gì, nói, lâm lệ, bác biết bác. Lâm Lệ không muốn nghe trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cô và Trình Tường cần kết thúc đã kết thúc trong hôn lễ kia rồi, không có gì đáng để dính líu tới nữa. Thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc Lâm Lệ cầm cặp công văn trực tiếp đi đón tiểu bân tan học. Cô không biết mẹ Trình Tường gọi điện đến là muốn nói gì với cô cũng không muốn biết bởi vì cô và Trình Tường sau này sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Chẳng qua là lúc về nhà, ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Tô Dịch Thừa gọi tới, nói là muốn cô giúp đỡ, nghe anh nói xong mới biết hóa ra anh muốn trước lúc An Nhiên trở lại, sắp xếp một bất ngờ cho cô ấy, mà bất ngờ kia chính là đám cưới của anh và An Nhiên. Lâm lệ hiểu đám cưới kia không chỉ là một đám cưới bình thường, mà còn hàm chứa lời hứa hẹn của Tô Dịch Thừa đối với An Nhiên. Cô hiểu quá trình bọn họ đến với nhau, cũng hiểu cái hôn lễ này đối với bọn họ mang ý nghĩa chính thức. Lâm Lệ tự đáy lòng cảm thấy vui mừng thay cho An Nhiên, vui mừng vì An Nhiên có thể tìm được một người đàn ông chân chính yêu cô ấy. Cho nên khi Tô Dịch Thừa nói vậy, Lâm Lệ cũng không suy nghĩ liền đồng ý. Thật ra thì yêu cầu của Tô Dịch Thừa rất đơn giản, cũng không cần cô làm cái gì, chỉ cần đồng ý giúp anh giấu giếm, sau đó lúc An Nhiên về nước thì trực tiếp đến sân bay đón An Nhiên rồi đưa cô đi thẳng đến nơi tổ chức đám cưới. Lúc gọi điện cho An Nhiên, nghe thấy cô trong điện thoại nói mẹ cố đã phẫu thuật thành công, vết thương phục hồi thuận lợi, Lâm Lệ thực sự thấy vui vẻ thay cô ấy. Dựa theo kế hoạch Lâm Lệ không tiết lộ cho An Nhiên về tính toán tổ chức đám cưới của tô dịch thừa chỉ hỏi An Nhiên khi nào về nước hai người họ thật lâu rồi không có hảo hảo trò chuyện cùng nhau. Cứ cuối tuần Lâm Lệ sẽ đưa Thiểu Bân trở về đại viện thăm mẹ chu và ba chu có đôi khi là cùng nhau ăn một bữa cơm, có đôi khi ngủ lại một buổi đêm. nào tiểu bân ăn cái này đi, đây là thịt viên kho tàu bà nội đặc biệt làm cho cháu đó. cháu nội bảo bối một tuần mới về được một lần, mẹ chu ân cần gấp thức ăn, sợ bé đói bụng. dường như từ sau khi chu hàn tuyên bố với truyền thông bản báo cáo giám định kia, thái độ của mẹ chu đối với tiểu bân càng thêm thân thiết. lâm lệ biết như vậy một phần cũng bởi ái náy vì lúc trước không kịp thời quan tâm đứa nhỏ, bây giờ không còn nghi ngờ gì về thân phận thằng bé kia là cháu đích tôn chu ra nữa. nhưng mà thằng bé kia thì ngược lại bởi vì hoàn cảnh từ nhỏ cho nên tương đối nhạy cảm với ý nghĩ của mình có phần chưa thay đổi được việc vẫn lạ lẫm với ba chu và mẹ chu nụ cười nhiều khi mang theo một phần xa cách và đề phòng lâm lệ đoán bởi vì bé quá nhạy cảm cho nên vẫn canh cánh câu nói của chu hàn lúc trước không có để xuống chỉ thấy bé ngẩng đầu nhìn mẹ chu rồi sau đó cung kính nói cảm ơn Trong lòng mẹ Chu hơi chua xót, bà nào muốn bé nói cảm ơn gì, chỉ cần bé bằng lòng cười với bà, bà liền thỏa mãn. Đem thái độ của bé quy tội về mình, nội tâm mẹ Chu lại càng tự trách, đưa tay sờ sờ đầu bé nói, ngoan quá. Ăn cơm tối xong, Tiểu Bân ngồi trên ghế salon xem tivi, mà Lâm Lệ thì trò chuyện với mẹ Chu. "Ai nha, Tiểu Bân có phải đang giận mẹ hay không?" Nhìn đứa nhỏ, ánh mắt mẹ Chu có chút chán nản. Lâm Lệ cũng nhìn theo ánh mắt bà chuyện lần trước ảnh hưởng không ít đến nó, mà Thiệu Bân lại vốn là một đứa nhỏ tương đối nhạy cảm, nên nó cần nhiều thời gian hơn. Mẹ Chu gật đầu, mẹ hiểu, mẹ hiểu. Vừa nói vừa quay đầu nhìn Lâm Lệ, đưa tay kéo tay cô đặt trên đùi mình, nhưng mà may quá còn có con, Lâm Lệ thật cảm ơn con có con ở bên cha con nó, mẹ cũng đỡ lo lắng. Lâm Lệ cười cười, cười cầm tay bà nói, mẹ đừng nói như vậy. Lâm Lệ à có phải gần đây con và Chu Hàn giận nhau không A đang lúc nói chuyện thì mẹ chu truyền chủ đề tới trên người cô lâm lệ giật mình sắc mặt khẽ biến cượng cười có chút mất tự nhiên nói không có không có a hai chúng con rất tốt nếu như dựa theo quan hệ hợp tác mà nói hai người bọn họ quả thực hợp tác rất tốt đừng giấu mẹ mẹ nhìn ra rồi mẹ chu nói lúc trước các con rất tốt nếu về cũng là cùng nhau về con xem hiện tại một mình con đưa thiểu bân về còn chu hàn thì bóng người cũng không có nhìn thấy chẳng qua gần đây anh ấy tương đối bận rộn Lâm lệ gượng cười giải thích, thật ra thì kể từ sau cuộc nói chuyện đó, chu Hàn dường như đang tránh cô. Nếu như không cần thiết thì sẽ không chủ động tìm cô nói chuyện, dĩ nhiên con nói cũng là nói về chuyện làm ăn. Thật ra thì anh tránh cô đồng thời cô cũng tránh anh. Hai người ở nhà cực ít gặp nhau, bởi vì cô đã sắp lệch thời gian hai người, cho dù cả cô và anh đều đồng thời ở nhà thì cô cũng luôn tận lực ở trong phòng, tránh gặp anh. Lời của Lâm Lệ, mẹ chu tự nhiên là không tin, nhìn cô chăm chú hỏi, Lâm Lệ, nói thật với mẹ có phải con để ý đến quá khứ của chu Hàn hay không? Bà nhìn ra, dường như từ như sau khi thân thế của tiểu bân bị vạch ra, tình cảm của hai người chuyển biến xấu đi rất nhiều. Lâm Lệ quay đi, chỉ nhỏ giọng nói con không có, rút tay khỏi tay bà, để trên đùi mình, nắm chặt lại mất tự nhiên. Thấy cô như thế mẹ chu cho là cô để ý chu Hàn từng có một cuộc hôn nhân than nhẹ rồi lại có chút khó hiểu hỏi con có thể tiếp nhận tiểu bân vậy Tại sao lại không thể tiếp nhận rằng chu Hàn từng có một cuộc hôn nhân đây Lâm lệ ngẩng đầu biết bà hiểu lầm cô liền giải thích mẹ con không có con không có để ý anh ấy từng kết hôn muốn nói đến hôn nhân thì hồi đó cô và trình Tường cũng chỉ kém một thủ tục mà thôi Vậy thì vì cái gì chứ mẹ chu lại càng khó hiểu Lâm lệ lắc đầu chỉ là miễn cưỡng cười, không có gì thật sự là không có gì mà mẹ Lâm lệ con có lời gì thì nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ không thiên vị con trai mình Thân là mẹ bà vốn là hy vọng hai người họ có thể hòa thuận vui vẻ Bây giờ nhìn bọn họ như vậy trong lòng bà khó chịu biết bao nhiêu Lâm lệ xoay người sang chỗ khác trong lòng không khỏi có lại chua sót khó tả Chỉ thấp giọng nói có lẽ trong lòng Chu Hàn căn bản không quên được lăng nhiễm Cho dù là ban đầu bị thương rất sâu mẹ chu kéo cô lại có chút kích động nói con nói là a hàn còn yêu lăng nhiễm lâm lệ cười khổ chỉ nói có lẽ vậy mẹ chu thua tay lại cúi đầu suy tư có đôi khi chính là vậy khi anh lên kế hoạch muốn cho người yêu một bất ngờ thì người yêu của anh cũng sắp xếp muốn cho anh một cái vui mừng cho nên khi tô dịch thừa vài kế hoạch chờ an nhiên trở lại liền cho cô một đám cưới thì an nhiên cũng giấu anh về nước sớm hy vọng lúc anh nhìn thấy mình sẽ thật bất ngờ Nhưng may mà Tô Dịch Thừa biết thùy cơ ứng biến, cũng không lộ ra sơ hở. Vốn sớm định để cho Lâm Lệ và em gái Tô Dịch Kiều cùng đến sân bay đón An Nhiên lại bị đổi thành sáng hôm sau đến nhà Tô Dịch Thừa đón cô dâu đi nơi tổ chức đám cưới. Tô Dịch Thừa bố trí bất ngờ này cho An Nhiên thực làm An Nhiên kinh ngạc dĩ nhiên cũng thực sự vui mừng, gần như là khóc trôi hết trang điểm, bởi vì quá cảm động, cảm động bởi vì có một người đàn ông sẵn lòng làm nhiều điều vì cô như thế. An Nhiên rất đẹp mặc dù bụng đã hơi to Nhưng là vẫn không làm mất đi phong thái nữ chính bây giờ Cả đám cưới được tiến hành đâu vào đấy Rất thuận lợi có thể nhìn ra là tô dịch thừa thật sự rất dụng tâm Đám cưới được chuẩn bị rất ảo mộng rất duy mỹ Nhìn An Nhiên khoác tay ba cố từng bước từng bước trên thảm đỏ đến chỗ tô dịch thừa Đáy lòng lâm lệ thực sự thật lòng chúc phúc cho bọn họ Có lẽ là tức cảnh sinh tình Đối mặt với tình cảnh này lâm lệ không khỏi có chút bùi ngùi Cảnh tượng như vậy cô đã mơ tới vô số lần từ lúc bọn họ tốt nghiệp đại học cô đã mơ ước mình mặc áo cưới đi về phía trình thường. Mỗi lần mơ như vậy cũng khiến cho cô tỉnh lại mà mỉm cười hạnh phúc. Một khoảng thời gian dài sau này mãnh liệt nghĩ đến hôn lễ. Chẳng qua là hôn lễ kia không bao giờ là giấc mộng đẹp cho cô tỉnh lại mà cười nữa. Mà là vô số lần khiến cô tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng. Bởi vì một quãng thời gian dài sau khi mất đi đứa con cô luôn mơ tới cô và trình thường trong hôn lễ. Mơ thấy trình tường phản bội cô mà chạy đi, mơ thấy anh ta đẩy cô xuống đất, sau đó cô tỉnh lại. Cả người mãnh liệt run lên, lòng bàn tay mồ hôi chảy ròng ròng, cho dù là bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy sợ hãi. Ổn định lại hô hấp nhìn phía trước ba cố trao tay an nhiên vào tay tô dịch thừa, lâm lệ mỉm cười, xoay người chuẩn bị đi phòng vệ sinh, đang lúc xoay người, không cẩn thận bị mắc vào lễ phục phù dâu của mình, cả người mất trọng tâm, chân mất thăng bằng chuẩn bị té xuống. đột nhiên cảm thấy phía sau có một trận gió thổi qua sau đó khi còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác được bản thân mình đã rơi vào một lồng ngực rất quen thuộc chương 72, bày tỏ chân tình lâm lệ không quay đầu lại cũng biết người phía sau là chu hàn không biết từ lúc nào quan hệ của chu hàn và tô dịch thừa dường như đã trở lại giống như trước đây lâm lệ một lần nữa đứng vững thân thể rời khỏi ngực anh thấp giọng nói với anh cảm ơn Từ lúc đó giữa hai người không hiểu sao có vài phần xa cách và khách khí. ánh mắt Chu Hàn chăm chú nhìn cô không nói chuyện, một lúc lâu sau trực tiếp xoay người rời đi. Lâm lệ nhìn chằm chằm bóng lưng của anh một lúc rồi thu hồi ánh mắt đi thẳng hướng đến phòng rửa tay. chủ Hàn một lần nữa trở lại vị trí, Diệp thử ôn bên cạnh nhìn anh cười có chút mập mờ. Tức giận quét mắt nhìn anh ta một cái, chỉ nói làm gì phát xuân à. Cố tình lên tiếng để che giấu sự lúng túng và mất tự nhiên trên mặt mình. Diệp tử ôn không để ý lời của anh, dùng bả vai đẩy anh, hỏi, làm sao, có ý với người ta. Mắt chu hàn nhìn anh ta chỉ cảm thấy nụ cười rực rỡ trên mặt anh ta đáng đánh đòn. Thấy anh không đáp, diệp tử ôn dường như đã nhận định anh đối với lâm lệ có ý cười bị ổi, vươn tay ra trước mặt anh, nói, mời mình ăn cơm mình sẽ nói cho cậu biết những tư liệu có liên quan đến cô ấy. Anh cũng không bỏ qua từ lúc lâm lệ bắt đi đầu đi vào, ánh mắt tên chu Hàn này cũng chưa từng rời đi khỏi cô. Nếu không vừa rồi sẽ không nhìn thấy cô sắp ngã, lập tức tiến lên đỡ lấy cô. chu Hàn nhíu mày, hỏi cậu biết cô ấy. Giọng nói hơi trầm xuống. Diệp tử ôn không phát hiện chút biến đổi trong giọng nói của anh tự mình nói. Mặc dù cô ấy đã cắt tóc người cũng có vẻ gầy hơn chút ít nhưng nhìn mặt thì hẳn là mình không nhận lầm. Cậu cũng biết mình đối với mỹ nữ đã gặp qua là không quên được. Nói xong, Diệp tử ôn cười có chút vô lại, nhưng mà nói cho cậu biết, lúc cô ấy tóc dài còn đẹp hơn bây giờ. Ánh mắt Chu Hàn tối lại cũng không nói lời nào. Diệp tử ôn thấy thế cười cười lại dùng bả vai đụng anh, nói, như thế nào, một bữa cơm. Trước đây lúc ở quán ba anh chàng này đã uống say bét nhè cuối cùng còn đổ tất cả chi phí bồi thường lên đầu anh, mặc dù anh biết đây là ý của tên tô dịch thừa hắc ám kia, nhưng mà anh nào dám đánh chủ ý lên tô dịch thừa, đừng nói cậu ta hắc ám không biết lúc nào sẽ cho người ta một đau, chỉ là nệt cậu ta là anh vợ tương lai của mình, anh cũng không dám nói gì. Nhưng mà không có chuyện anh phải chịu không, ít nhất cũng phải kéo được một người thì mới được. chu Hàn lấy lại tinh thần, nhìn cậu ta một cái, chỉ thản nhiên nói, không cần phiền phức như vậy. Đưa tay cầm lấy ly rượu đỏ trên tay nhân viên phục vụ ngửa đầu uống một hớp Diệp tử ôn sừng sốt có chút kỳ quái hỏi, không phải là cậu coi trọng người ta sao Không có thì sao cậu ta dán mắt vào người ta làm gì, thật ra thì anh cũng không phải thật sự muốn bắt chẹt gì cậu ta một bữa cơm gì đó Làm bạn bè anh cũng muốn cậu ta có thể một lần nữa chấn trình tinh thần, đừng sống trong cuộc sống bóng ma mà lăng nhiễm mang đến cho cậu ta Đúng, mình coi trọng người ta Chu Hàn gật đầu, lại lấy từ trên khay của nhân viên phục vụ một ly sâm panh, giơ tay lên ngửa đầu uống một hớp trong lòng có chút dầu dĩ khó chịu Cái loại khó chịu này không biết là từ đâu đến, nhưng chính là làm cho anh có chút phiền não và không yên Vậy cậu không nên, tích thì phải tích cực chút nha, anh chàng này sao lại đầu gỗ giống trước kia vậy Cùng lắm thì người ta không cần cậu mời khách nữa, đúng là hẹp hòi, mình cho cậu biết cô ấy tên là Lâm Lệ Chu Hàn đưa tay cắt đứt lời Diệp Tử Ôn, chỉ nói cô ấy là vợ mình. Có lẽ chính anh cũng không phát hiện lúc anh nói lời này giọng nói chắc chắn lạ thường. Diệp Tử Ôn sửng sốt mắt mở thật to, có chút khó tin nhìn anh, lúc kịp phản ứng, Chu Hàn vốn là đứng trước mặt anh sớm đã không thấy. Lầm lệ ở trong phòng rửa tay một lúc lâu, sau khi trang điểm lại xong lúc này mới cầm lấy túi sách đi ra khỏi toilet, chỉ là vừa đi ra ngoài, suýt chút nữa đụng vào một người khác. người kia mùi rượu nồng nặc khiến cho lâm lệ người thấy có chút khó chịu khi giơ tay lên bịt mũi chuẩn bị tránh ra đột nhiên sừng sốt nhìn chăm chăm người đàn ông trước mắt bước đi có chút lảo đảo có chút kinh hãi hô lên chu hàn chu hàn dừng lại nhìn cô một lúc lâu dường như là nhìn rõ cô rồi nói a là em sao làm sao anh lại uống nhiều rượu như vậy lâm lệ cao mày nhìn anh có chút không đồng ý chu Hàn kéo kéo khóe miệng chỉ nói nói a cũng không liên quan đến em nói xong quay đầu muốn đi về phía nhà vệ sinh nam trước mặt Nhưng mà thật sự uống hơi nhiều, bước đi rõ ràng không vững, chân nam đá chân chiêu cả người lảo đảo, dường như bước kế tiếp có thể sẽ té ngã Lâm lệ vô thức tiến lên, đỡ lấy cả người anh, để cho trọng tâm cả người anh dựa vào mình, nói anh không có việc gì uống nhiều rượu như vậy làm gì Giọng nói lộ ra quan tâm rõ ràng Chu Hàn dồn sức nặng cả người sang cô để đi, Lâm Lệ không nhìn thấy trên đỉnh đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng cũng không nói lời nào. Lâm Lệ cố hết sức đưa anh đến cửa nhà vệ sinh nam, lúc này mới buông anh ra, mặt đỏ lên có chút mất tự nhiên, nói anh, một mình anh vào đi thôi. Chu Hàn vẫn không nói chuyện, xoay người liền đẩy cửa phòng vệ sinh đi thẳng vào bên trong, chỉ là lâm lệ quay lưng lại cũng không phát hiện lúc Chu Hàn đi vào bước đi rất tự nhiên, không hề có bộ dạng lào đảo nào, giống như người không có làm sao. Quay đầu nhìn thấy cửa nhà vệ sinh nam đóng chặt lâm lệ xoay người muốn đi, nhưng bước chân lại nặng chịu không bước nổi, nhớ lại lúc trước anh say rượu nôn thốc nôn tháo, cuối cùng trong lòng vẫn còn chút lo lắng không dứt được. cho nên lúc chu hàn từ phòng vệ sinh nam đi ra lâm lệ đứng cách đó không xa thấy anh từ bên trong đi ra ngoài liền vội vã chạy tới bên anh đưa tay vừa đỡ anh vừa hỏi như thế nào anh thấy đỡ chưa chu hàn không nói chuyện chỉ gật đầu lâm lệ vẫn có chút không yên lòng nói anh có muốn về trước hay không dừng bước lại chu hàn cúi đầu nhìn cô hỏi em đưa về lâm lệ suy nghĩ một chút bây giờ quả thật để anh một mình tự về cô cũng không yên lòng chỉ có thể gật đầu ừ em đi nói một tiếng với an nhiên chu hàn gật đầu nói được anh chờ em ở cửa đợi lúc lâm lệ nói một tiếng với an nhiên rồi trở lại chỉ thấy chu hàn đang dựa lên vào cột trụ trên đài nhắm mắt lại như đang ngủ lâm lệ tiến lên vừa định lên tiếng gọi anh chỉ thấy anh mở mạnh mắt ra nhìn cô chằm chằm một lúc lâu sau mới lên tiếng đã xong chưa lâm lệ sững sờ sau đó phục hồi lại tinh thần gật đầu ừ chúng ta đi về trước đi vừa nói vừa thò tay dìu anh đi chu hàn không có từ chối để mặc cô dìu lên xe sau khi đưa chu hàn lên xe lâm lệ đi gọi nhân viên phục vụ giúp cô đi xe để anh ta lái xe chu hàn đi phía sau xe cô đợi cô sắp xếp tốt hết mọi thứ lúc trở lại chỉ thấy chu hàn ngửa đầu dựa vào chỗ ngồi như đã ngủ miệng khẽ nhích hô hấp có phần khàn khàn nặng nề lâm lệ nhìn anh một lúc lâu cuối cùng là nhẹ nhàng điều chỉnh chỗ ngồi để cho anh có thể ngủ an ồn chút ít sau đó mới khởi động xe rời đi Lâm lệ không biết rốt cuộc là vừa vặn hay là người nào đó cố ý giả vờ ngủ, khi xe cô vừa dừng lại trong bãi đỗ xe tắt máy thì người vốn đang ngủ say vừa vặn mở mắt ra, hỏi, đến rồi. Lúc đỡ anh lên, lâm lệ có cảm giác cảm thấy dường như có cái gì đó không đúng, cuối cùng quay đầu nhìn người như đang dồn tất cả sức nặng lên người cô, không khỏi có chút hoài nghi hỏi, anh say thật sao. chu Hàn nhìn cô cố ý đè mình lên cô, hơi thở nồng nặc mùi rượu nói bên tai cô. Em nói xem. Lâm Lệ bị mùi rượu của anh phả vào có chút khó chịu, liếc về phía cửa đi, bất kể anh say hay không say, người mùi rượu, đúng là anh cũng uống không ít Về đến nhà, Lâm Lệ khó nhọc đỡ Chu Hàn để cho anh nằm xuống giường, cũng không biết là không cẩn thận vô ý hay là cố ý Lúc Chu Hàn ngã xuống kéo tay ôm lấy cổ Lâm Lệ không buông ra trực tiếp lôi Lâm Lệ cùng anh ngã xuống giường, giường đủ mềm mại té xuống cũng không đau Nhưng mà sau khi hai người cùng nhau ngã xuống giường, không khí cả gian phòng đột nhiên trở nên quỷ dị rồi, Lâm Lệ muốn đứng lên, lại bị Chu Hàn kéo chỉ thấy Chu Hàn đang chăm chú nhìn Lâm Lệ, ánh mắt thâm thúy kia có chút mê ly trong lúc nhất thời khiến cho Lâm Lệ hoảng hốt không kịp phản ứng. Chu Hàn giơ tay lên nhẹ nhàng vén tóc không trình tề trên trán Lâm Lệ, sau đó bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Nhiệt độ trong lòng bàn kia có chút đốt người, khiến cho Lâm Lệ không khỏi giật mình, vô thức muốn chống người ngồi dậy. Chỉ nghe thấy chu Hàn nói, đừng nhúc nhích, giọng nói khiến cho không khí mập mờ có chút quỷ dị trở nên mị hoặc làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Giống như chúng phải một loại cổ độc quả thật lâm lệ đã dừng động tác lại, chỉ chăm chú nhìn chu Hàn. Thấy cô dừng lại, chu Hàn lúc này mới khẽ thở dài tay trước sau không có rời khỏi mặt cô, nghiêm túc nghe anh nói mấy câu được không? Lâm lệ không nói chuyện, chỉ ngước mắt lên nhìn anh ánh mắt kia dường như hỏi nói gì. Chưa từng coi em là thế thân của lăng nhiễm. Chu Hàn nhìn cô, lời nói rất thật tình, anh thừa nhận tình cảm của anh đối với lăng nhiễm đã tồn tại mười mấy năm, cũng thừa nhận đoạn tình cảm này khiến anh bị tổn thương rất sâu. Nhưng mà anh chưa bao giờ là người cầm lên được không bỏ xuống được trước kia từ khoảnh khắc anh ly hôn với lăng nhiễm, tình cảm anh dành cho cô ta đã đến điểm cuối, việc anh để ý sự tồn tại của Thiểu Bân không phải vì nó là bằng chứng chứng minh lăng nhiễm phản bội anh. Mà là vì nó khiến anh phải nhìn thẳng vào tình cảm và tình yêu mười mấy năm qua của anh đã sai lầm bao nhiêu, sau khi chia tay với lăng nhiễm anh vẫn không hề có một cuộc tình nào, không phải vì anh còn chưa quên được lăng nhiễm, cũng không phải anh còn sống trong cái bóng của việc lăng nhiễm phản bội, đương nhiên cũng không phải sống trong ký ức khó quên với cô ta, là anh sợ hãi, khiếp đảm, không dám thử nữa, nhưng mà vì em, anh muốn thử lần nữa. Lâm lệ mở miệng gần như là theo bản năng, tại sao? Chu Hàn cười, khẽ cong khóe miệng, bàn tay từ gương mặt của cô trượt xuống môi cô, ngón tay nhẹ vuốt ve môi cô. Có lẽ bởi vì chúng ta có trải nghiệm giống nhau, có lẽ là khi chúng ta chữa vết thương cho nhau anh không cẩn thận nên yêu em rồi, có lẽ thật ra thì anh cũng không biết. Khi đang nói chuyện, giờ phút này Chu Hàn làm gì có nửa bộ dáng của kẻ say rượu. Lâm lệ nhìn anh chỉ cảm giác trái tim mình đập mạnh thình thịch. nhẹ vỗ môi của cô Chu Hàn chậm rãi cúi đầu hướng về phía cô, mắt thấy sẽ hôn lên môi của cô, đột nhiên bị Lâm Lệ mạnh mẽ đẩy ra. Lâm Lệ mạnh mẽ ngồi dậy, chỉ nói nói: "Anh anh say." Nói xong, có chút bối rối chạy nhanh ra khỏi gian phòng. Chương 73: Mẹ Trình cầu xin. Chu Hàn ngồi ở phía sau bàn làm việc, ngòi bút trên tay xoay, ánh mắt lại nhìn trầm chằm phía cửa, cánh cửa phòng làm việc không đóng lại, nhìn xuyên qua là có thể thấy Lâm Lệ ngồi ở ngoài kia. khẽ nhíu mày thu hồi lại ánh mắt lại nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn một lúc lâu cuối cùng đưa tay gọi nội tuyến điện thoại trên bàn thư ký của lâm lệ vang lên chỉ thấy lâm lệ nhìn điện thoại như là suy nghĩ một lát lúc này mới đưa tay lên nghe bên tai chu hàn truyền đến tiếng cô a lo chu tổng khách sáo mà xa cách chỉ mang tính chất công việc em đi vào đây một lát giọng nói chu hàn có chút trầm thấp lâm lệ không động đẩy chỉ hỏi qua điện thoại có chuyện gì không Chân mày của chu Hàn dường như nhăn thêm chút nữa, im lặng một lúc lâu mới mở miệng pha cho anh ly cà phê. Nghe vậy, lâm lệ ở ngoài cửa trả lời rất dứt khoát. Vâng, tôi biết rồi. Vừa nói xong liền cúp điện thoại, đứng dậy đến phòng pha nước. chu Hàn cúp điện thoại, nhìn thân ảnh ngoài cửa biến mất khỏi tầm mắt của anh ở chỗ ngã rẽ. Từ sau lần anh thổ lộ lúc say rượu kia, lâm lệ càng tránh anh hơn nữa, không có việc cần thiết tuyệt đối sẽ không nói chuyện với anh, thậm chí là liếc nhìn anh cũng không. Ở nhà thì không cần phải nói rồi, ở công ty cũng vậy. Anh biết là cô cần thêm thời gian, nhưng cũng không có nghĩa sự chịu đựng của anh là vô hạn. Ánh mắt chu hàn trước sau vẫn nhìn chằm chằm phía cửa cho đến khi Lâm Lệ bưng cà phê lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh vẫn không rời mắt đi chỗ khác. Anh nhìn chằm chằm thẳng thường như vậy, tự nhiên Lâm Lệ cũng nhìn anh, nhưng mà ánh mắt vừa chạm nhau trong nháy mắt, cô liền nhanh chóng liếc đi cúi đầu cũng không nhìn anh, đưa tay gõ cửa phòng làm việc. Vào đi. Tiếng chu Hàn và tiếng gõ cửa đồng thời vang lên, gần như là cô vừa dơ tay lên, anh lập tức chuẩn bị mở miệng. Lâm lệ vẫn không ngẩng đầu, bưng cà phê đi vào, ánh mắt thế nào cũng không có nhìn thẳng anh một cái, trực tiếp đặt cà phê trên bàn làm việc của anh, nhỏ giọng cung kính nói, cà phê của ngài. Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, thái độ cung kính giống như là thư ký chuyên nghiệp, xa cách cứ như là hai người chỉ có quan hệ công việc, không có nhiều hơn. Chờ một chút, chu Hàn mở miệng nghiêm túc mà lạnh thấu xương. Lâm lệ dừng bước không quay đầu lại chỉ nói Chu tổng còn có chuyện gì sao. Đôi mắt sâu tựa như hồ nước nhìn thẳng cô Chu hàn lãnh ngạnh nói xoay người lại nhìn anh. Chỉ thấy hai tay lâm lệ nắm chặt cuối cùng xoay người lại nhưng mà ánh mắt không nhìn tới anh mà hơi rũ mắt xuống. Nhìn vào bàn làm việc màu đỏ nâu rộng rãi của anh cũng không có nói chuyện. Chu hàn mở miệng nói cho anh biết đáp án của em. Lâm lệ nhìn sang hai bên một chút giả bộ hồ đồ nói em không biết anh đang nói cái gì. Chu Hàn đứng dậy, từ phía sau bàn làm việc đi ra đứng trước mặt cô, ánh mắt từ đầu đến cuối cứ nhìn cô, ngữ điệu trầm thấp, em còn đang trốn tránh. Em không có, lâm lệ phủ nhận tay nắm chặt thêm một chút. Em có, Chu Hàn nói, thanh âm không lớn nhưng lại chắc chắn lạ thường. Em không có, lâm lệ phủ nhận khẽ nghiêng người, anh nhìn cô chăm chú như vậy khiến cho cô có cảm giác bị áp bách. Chu Hàn cũng nghiêng người theo cô, giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên lộ ra ý cười, nếu không đúng như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh. Không muốn để anh xem thường, hít một hơi thật sâu, Lâm Lệ có chút cuột cường ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, một lần nữa mở miệng nói, em không trốn tránh, đối với việc đã qua mà nói, em đã dứt từ nửa năm trước rồi. Chu Hàn khóe miệng khẽ cong lên, nhìn cô nói, nếu như dứt rồi thì chúng ta thử bắt đầu. Nghe vậy, Lâm Lệ rời ánh mắt qua bên cạnh, không nhìn tới anh. Em, em không muốn. Ý cười nơi khóe miệng phai nhạt đi, nếu mày, giọng nói cũng trở nên có chút lãnh mạnh vì sao? Không vì cái gì cả. lầm lệ cắn cắn môi nói, em cảm thấy phương thức sống chung của chúng ta như bây giờ rất tốt, không cần thiết phải thay đổi hoặc là thử nghiệm. Bất kỳ thay đổi hay thử nghiệm nào cũng cần phải trả giá thật nhiều, cô đã bị thương không nổi nữa. Phương thức sống chung hiện tại của chúng ta rất tốt. chu Hàn cười lạnh nói. Em là chỉ chúng ta hiện tại ở trong một nhà cùng nhau đi làm, lại giả vờ làm hai người không quen biết như vậy là phương thức sống chung rất tốt. Lâm lệ mạnh miệng, không có gì không tốt cả. Chu Hàn đưa tay nâng mặt cô lên, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chống lại ánh mắt cô tầm mắt nhìn vào tầm mắt cô nói, chúng ta có thể đừng sống mệt mỏi thế này hay không? Hai người anh tránh cô, cô tránh anh không phải là mệt mỏi sao? Lâm Lệ nhìn anh, khóe miệng nhếch lên, nếu như như vậy có thể làm cho mình không bị thương thì tại sao lại không? Chu Hàn nhìn cô hồi lâu, cuối cùng buông cô ra, nhưng mà vẻ mặt nếu như dùng một từ để miêu tả thì chính là băng giá. Cũng không biết là do nhiệt độ hay là gì khác, nhiệt độ của phòng làm việc dường như giảm đi rất nhiều, lạnh buốt. Chu Hàn xoay người, lần nữa quay trở về bàn làm việc, không có nhìn cô, nét mặt không chút thay đổi nói, đi ra ngoài đi. lâm lệ nhìn anh há miệng cuối cùng cũng không nói gì xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc khi đưa tay chuẩn bị đóng cửa lại chỉ nghe thấy chu hàn ở phía sau lớn tiếng nói mở cửa ra tay đang nắm cửa dừng lại một giây hai giây cuối cùng thu hồi không có quay đầu trực tiếp ra khỏi phòng làm việc chu hàn ở trong phòng làm việc phía sau nhìn theo cô nhìn cô lần nữa ngồi xuống đáy lòng tức giận chậm rãi tăng lên thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê cô vừa bưng vào Ra khỏi phòng làm việc của Chu Hàn tâm tư Lâm Lệ có chút hoảng hốt cho đến lúc tan việc mới chậm rãi hồi phục tinh thần Liếc nhìn thời gian trên máy vi tính lúc này mới có chút bối rối thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đón đứa nhỏ Chỉ là điều khiến Lâm Lệ có hơi bất ngờ đó là lúc cô đi thang máy vừa xuống tới lầu dưới Lúc cửa mở ra thì thấy mẹ Trình tưởng đứng trước thang máy Mẹ Trình cũng nhìn thấy cô vừa mới chuẩn bị bước vào liền lui ra có chút mừng rỡ nhìn Lâm Lệ gọi Lâm Lệ Lâm lệ ngẩn người, hồi phục lại tinh thần, chỉ gật đầu, bà Trình thật trùng hợp. Giọng nói khách khí mà xa cách, mẹ Trình cũng gật đầu tiến lên muốn kéo tay Lâm lệ, lại bị cô tránh ra, đang lúc muốn mở miệng nói gì thì bị Lâm lệ đoạt nói trước. Tôi còn có chuyện đi trước. Nói xong Lâm lệ đi lướt qua bà chuẩn bị đi tới bãi đậu xe. Thấy cô muốn đi, mẹ Trình vội vàng mở miệng, chờ một chút Lâm lệ. Còn có việc gì sao? Lâm lệ hỏi, giọng nói lạnh lùng không có tình cảm. Mẹ Trình vội vàng đi lên, đứng trước mặt Lâm Lệ nói, Lâm Lệ chúng ta nói chuyện một lúc được không? Tôi cảm thấy tôi và bà Trình không có chuyện gì để nói cả. Lâm Lệ trực tiếp nói thẳng không hề huyền truyền. Mẹ Trình hình như thật sự có chuyện quan trọng, cũng không để ý tới việc Lâm Lệ không có thiện ý, ngược lại có chút vội vàng nói, là về chuyện của Trình tường. Lâm lệ nhìn bà chân mày khẽ cao lại cô cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng bình thường giọng nói của mẹ trình luôn là khinh người nay làm sao lại trở nên có chút không giống đây. Thấy cô không nói chuyện, mẹ trình hiểu lầm rằng cô còn chưa dứt tình với trình tường, có chút vui mừng vội vàng nói tiếp lâm lệ là như vậy cháu theo ta đi thăm trình tường một chút được không? Trình tường nó, lâm lệ cắt đứt lời bà. Chuyện của tôi và Trình Tường đã qua rồi, hiện tại anh ta đối với tôi mà nói chính là một người xa lạ, tôi không muốn nghe bất cứ tin tức gì về anh ta nữa. Cô sẽ không có thừa tinh lực và thời gian cho một người xa lạ nữa, 10 năm đã quá đủ rồi, hiện tại cô không muốn lãng phí chút nào nữa. giơ tay lên nhìn đồng hồ, xác định nếu giờ còn không đi cô sẽ gặp phải giờ cao điểm, đoán chừng sẽ bị kẹt xe trên đường. Nhìn bà một cái, chỉ nói tôi đang vội, đi trước. Vừa nói vừa bước về phía trước muốn đi khỏi Lâm lệ trình tường ngã bệnh rồi Mẹ trình hướng về bóng lưng lâm lệ hô lên Giọng nói rất cấp bách Nghe vậy lâm lệ bỗng nhiên dừng lại Xoay đầu nhìn mẹ trình Trình tường ngã bệnh rồi Hiện tại nó không muốn tiếp nhận trị liệu Cả người cam chịu ai nói cũng không nghe Mẹ trình vừa nói Nước mắt có chút không nhịn được rơi xuống, bác thật sự không có cách nào rồi cho nên mới nghĩ đến van cầu cháu, lâm lệ, nó nghe lời cháu, cháu đi thăm nó một chút khuyên nhủ nó có được hay không. Nhìn lâm lệ, giọng nói kia giống như khẩn cầu. Đáng thương thay cho tấm lòng của cha mẹ cho dù bình thường là một người bá đạo, gặp chuyện của con mình thì cho dù có mạnh mẽ đi nữa cũng phải thỏa hiệp coi như là khẩn cầu cũng chỉ vì muốn tốt cho con cái mình. Lâm lệ có chút phản ứng không kịp phải nói là có chút khó tin, nhìn chằm chằm mẹ trình. Bác bác nói là Trình tường ngã bệnh rồi. Mẹ Trình gật đầu, sự thật này bà cũng không muốn tiếp nhận, nhưng là có không muốn cũng không có cách nào, sự thật là như vậy. Nước mắt theo gương mặt bà rơi xuống, Lâm Lệ nhìn kỹ người phụ nữ trước mắt này mới phát hiện, bình thường bà chú trọng nhất là bề ngoài, lúc này mới bao lâu không gặp cả người đã tiêu thụy nhiều như vậy, đầu tóc vốn được chăm chút gọn gàng giờ đều trở nên tán loạn, bề ngoài nhìn vốn mạnh mẽ, bây giờ nhìn lại thấy đặc biệt nhu nhược và bất lực. lâm lệ, bác biết trước kia thật sự có nhiều chuyện có lỗi với cháu, nhưng nề tình tình cảm của cháu và trình thường nhiều năm như vậy, cháu đi thăm trình thường một chút có được không, nó thật sự yêu cháu, thật sự rất yêu cháu, mấy ngày nay nhìn nó nằm trên giường bệnh, đêm ngủ đều gọi tên cháu. chương 74, tai nạn ô tô. Lầm lệ quay đầu đi, không nhìn đến bộ dạng cầu xin của bà ta, nghĩ đến thật đúng là có chút châm chọc và buồn cười, đến bây giờ nói những chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa. Mẹ Trình thấy cô như thế cũng chẳng quan tâm nhiều, bà biết hiện tại chỉ có Lâm Lệ mới có thể cứu con của bà. Nắm tay Lâm Lệ khóc lóc cầu xin. Lâm Lệ, bác xin cháu, coi như là bác cầu xin cháu, cháu đi bệnh viện thăm Trình Thường có được không, khuyên nhủ nó phối hợp trị liệu, nó bị ung thư xương, bác sĩ nói nếu nếu không phẫu thuật thì sẽ khó mà bảo toàn mạng. Bác chỉ có một đứa con, bác không thể chơ mắt nhìn nó ra đi như vậy, Lâm Lệ, cháu đi thăm nó được không? Trong lòng Lâm Lệ chấn động, nhìn ba ta có chút nói không ra lời. ung thư xương, thật là một danh từ đáng sợ. Lâm Lệ, đi thăm nó được không, chỉ liếc qua thôi cũng tốt, bác chỉ có một đứa con, bác thật sự không thể mất nó. Mẹ Trình vừa khóc vừa nói, bà ta lúc này đâu quan tâm gì đến bề ngoài nữa, thấy Lâm Lệ không đồng ý, liền quỳ xuống, bác cầu xin cháu, bác quỳ xuống để cầu xin cháu có được hay không, chuyện trước kia là do bác không tốt, bác nhận lỗi với cháu, cháu đi thăm Trình tường đi thăm nó có được không. Bác, bác đừng như vậy. Lâm lệ vội vươn tay đỡ bà cho dù trong lòng có không vui và oán hận bà ta thế nào, dù gì bà ta cũng là bề trên cô đâu thể nhận được bà ta thế này. Vậy là cháu đồng ý với bác rồi. Mẹ Trình đứng dậy, nắm chặt tay lâm lệ trên mặt vẫn còn giàn rụa nước mắt. Cháu đồng ý với bác đi thăm Trình Thường có phải không? Bà thật sự không còn cách nào rồi, từ khi biết con trai ngã bệnh mấy ngày, bà và ba của Trình Thường đã nghĩ mọi cách bác sĩ nói tế bào ung thư đã lan đến bắt đùi phải rồi. Bây giờ cách duy nhất là cắt bỏ, bà nghe xong liền ngất tại chỗ. Nhưng nếu đây là cách cuối cùng, nếu so sánh với tính mạng của con trai thì cho dù bọn họ có không muốn đi nữa cũng chỉ có thế cắn răng chấp nhận hiện thực này. Nhưng mà Trình Tường nghe đến phải cưa bỏ, sống chết không chịu, nó nói nó không thể chấp nhận nửa đời còn lại của mình là một người què nếu thế nó thả chết còn hơn, nhưng mà, nhưng mà nếu nó chết, bà và ba nó sống thế nào đây, bọn họ chỉ có một đứa con là Trình Tường A. Bọn họ bảo Tiêu Tiêu đến khuyên nhủ nó, nhưng mà trình thường căn bản đến mặt Tiêu Tiêu cũng không muốn nhìn, mỗi lần Tiêu Tiêu đến liền phát giận đập đồ đặc đuổi Tiêu Tiêu đi, nó nói cả đời này, người nó không muốn nhìn thấy nhất chính là Tiêu Tiêu, bởi vì cô ta làm hại nó mất tất cả. Cũng là đến lúc đó, bọn họ mới biết được người mà con trai mình yêu thực sự chính là Lâm Lệ. Dù ấy náy nhưng bà vẫn nghĩ đến bảo Lâm Lệ đến khuyên nó, có lẽ nó sẽ nghe Lâm Lệ nói, nhưng mà khi nó biết bà gọi điện cho Lâm Lệ thì rất tức giận, không cho bà quấy dày cuộc sống của Lâm Lệ nữa. Tối hôm đó sốt cao thậm chí khiến cho bệnh tình càng xấu đi, bác sĩ nói bệnh của nó không thể kéo dài hơn được nữa tuy là rất khó khăn, nhưng mà nhất định phải nhanh chóng quyết định có phẫu thuật hay không phẫu thuật. Cho nên lúc này bà mới gạt trình tường tới đây cầu xin lâm lệ, hiện tại bà chỉ có thể trông cậy vào lâm lệ mà thôi, trông cậy trình tường có thể nghe lâm lệ khuyên nhủ. Lâm lệ nhìn bà ta trong lòng cũng không biết bản thân mình đang có tâm tình gì, cô đã quyết định sẽ không quay đầu lại nữa, bởi vì đau đớn hồi đó vẫn luôn hiện lên rõ mồn một trước mắt, mỗi lần gặp lại người đàn ông kia sẽ khiến cô nhớ lại sự quyết tuyệt của anh trong đám cưới, nhớ lại cảm giác lúc đứa con từ từ từ biến mất khỏi cơ thể cô, cái loại đau đớn này cô không muốn phải trải nghiệm lại lần nữa. Lâm lệ bỏ tay bà ra cũng không nhìn đến bà có chút đau đớn nhắm mắt lại nói tôi không đi tôi không thể giúp được bác. Nói xong cắn răng định đi. Phía sau mẹ trình thấy cô muốn đi liền quỳ hai chân lên mặt đất. Lâm lệ bác cầu xin cháu cầu xin cháu. Lâm lệ dừng lại hàm răng cắn chặt vào môi có chút đau hai tay cũng nắm lại thật chặt. Một màn như vậy thu hút sự chú ý của rất nhiều người ra vào tòa nhà, ngày càng nhiều người tụ tập vây xung quanh nhìn xem, trong đó bao gồm cả trợ lý từ vừa từ bên ngoài về thấy vậy liền chen vào đám đông, nhìn lâm lệ lại nhìn mẹ trình đang quỳ trên mặt đất không khỏi tiến lên hỏi thư ký lâm có chuyện gì vậy. Lâm lệ không nhìn anh ta, nhìn mẹ trình đang quỳ trên mặt đất hàm răng cắn vào môi gần chảy máu, cuối cùng cũng không nói gì, xoay người đi thẳng đến bãi đậu xe. Mẹ trình vẫn quỳ trên mặt đất, khóc gọi tên lâm lệ. Lầm lệ lái xe cả người hoảng hốt trong đầu là những lời mà mẹ Trình mới nói vừa nãy Cô không nghĩ tới Trình Tương sẽ bị bệnh hơn nữa còn là ung thư xương Cô nhớ lần cuối cùng nhìn thấy Trình tường Lúc đó cô đang đưa Tiểu Bân đi ăn cây FC trở về Nhìn qua thấy anh ta rất tiểu thủy có phải lúc đó anh ta đã bị bệnh hay không Có chút đau đớn nhắm mắt lại Nếu nói không có cảm giác gì là hoàn toàn không có khả năng Trong lòng cô bực bội cũng không rõ ràng tâm tình của mình giờ phút này tầm um, Một tiếng va chạm mãnh liệt lâm lệ không rõ tình huống, cả người đập mạnh lên phía trước, đầu va vào tay lái, đau đớn khiến cô không khỏi kêu lên tiếng, đưa tay vỗ vỗ đầu có chút choáng váng. Còn chưa kịp định thần lại, cửa xe đã bị gõ vang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cao lớn ở bên ngoài, dầu không được cạo nhìn có chút dọa người. Lâm lệ quay đầu, lúc này mới phát hiện xe mình đâm thẳng vào cái xe vận tải ở đằng trước. Cộc cộc cộc. Người đàn ông cao lớn ở ngoài xe thấy lâu mà người không xuống xe, lại lấy tay đập mạnh vào cửa sổ xe, ra vẻ, nếu cô không xuống tôi sẽ không ngừng lại. Lầm lệ xoa đầu mở cửa đi xuống, còn không chờ cô mở miệng, người đàn ông cao lớn đối diện liền quát mắng ầm lên, cô có biết lái xe hay không à, đèn đỏ cũng không nhìn thấy, mẹ kiếp xe ông mày dừng rồi mà cô còn đâm vào cô bị ngủ à. Lâm lệ tự biết mình đuối lý cũng không nói nhiều, chỉ nói xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi, phí sửa chữa xe tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thấy lâm lệ nói như vậy, người đàn ông vạm vỡ khiên nhướng mày, nhìn lâm lệ nói, không cần phiền phức như vậy, trực tiếp bồi thường tiền là được cô trực tiếp đưa tiền cho tôi. Lâm lệ cũng không có lòng nào nhiều lời với anh ta, chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết chuyện này cho nên khi nghe anh ta nói như vậy liền gật đầu hỏi, phí sửa chữa bao nhiêu. Thấy Lâm Lệ dễ nói chuyện, người nọ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp dùng công phu sư từ ngoạm nói, xe của cô đụng hỏng thanh an toàn và đèn hậu của xe tôi, cô đưa 2.000 tệ, chuyện này coi như bỏ qua. 2.000, Lâm Lệ chừng to mắt, cô đụng phải xe anh ta là cô không đúng, điều này cô không hề trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà cũng không có nghĩa vì thế mà cô tiêu tiền như rác chỉ vào xe anh ta nói, ông anh này, xe của anh là xe gì a thanh an toàn và đèn hậu xe anh mà đòi 2.000 tệ, sao anh không đi cướp ngân hàng hả? Làm sao cô đâm vào xe của tôi giờ không muốn bồi thường phải không? Người nọ hít mắt nhìn lâm lệ, đưa tay sắn sắn tay áo. Lâm lệ cũng không phải là người dễ bắt nạt, khi còn ở trường học không ít lần ra tay mạnh mẽ tất nhiên sẽ không bị anh ta dọa mà lui về tiến lên một bước nói 200 anh có muốn hay không, nếu không thì chúng ta báo cảnh sát xử lý. 200 cô cho tôi là ăn xin à? Người đàn ông cao lớn tức giận đến nghiến răng, hùng ác nói ta cho cô biết, ở cái giang thành này không ai không nhận ra biểu ca tôi, hôm nay cô đưa 2.000 tệ thiếu một đồng cũng đừng nghĩ. Lâm lệ nhìn thẳng anh ta trên mặt không chút sợ hãi. Biểu ca đúng không tôi cũng không bị hù dọa đâu, 200 tệ nếu anh không muốn chúng ta trực tiếp báo cảnh sát để cho cảnh sát đến xử lý, đến lúc đó có còn được 200 tệ hay không ta cũng không dám đảm bảo đâu. Tôi thấy cô chính là muốn chết. Biêu ca kia có chút bị chọc giận, vùng quả đấm hướng tới lâm lệ, chỉ là quả đấm kia đang hướng vào đầu lâm lệ, ở giữa không trung liền bị người ta chặn lại. Trong nháy mắt lâm lệ đúng là bị làm cho kinh hãi, cứ nghĩ rằng quả đấm kia nhất định sẽ nện xuống mặt mình, cho nên khi quả đấm kia bị người ta chặn lại, thật đúng là có chút sững sờ quay đầu nhìn lại, không nghĩ rằng lại là người quen. Diệp tử ôn cười cười nhìn cô không sao chứ. Lúc này Lâm Lệ mới định thần lại, gật đầu cô có chút ấn tượng với người đàn ông này, biết anh ta chính là bạn của Chu Hàn và Tô Dịch Thừa. Diệp Tử Ôn gật đầu quay lại nhìn Biêu Ca kia nói, người anh em sao lại ra tay đánh phụ nữ chứ? Còn mẹ nó mày chui từ đâu ra, dám quản chuyện của bố mày? Tay của Biêu Ca bị Diệp Tử Ôn bắt được liền quát anh tay muốn thoát ra nhưng làm thế nào cũng không thoát được. Trên mặt Diệp Tử Ôn trước sau vẫn nở nụ cười, một tay dùng sức trực tiếp vặn tay của tên kia lại, vừa cười vừa nói, cũng nói cho anh biết, tôi vừa ra khỏi bộ đội, thật lâu không luyện tay, tay thật sự cũng rất ngứa. Biêu ca kia bị Diệp Tử Ôn bắt được nói, buông tay ra tay sắp gãy. Diệp Tử Ôn cười lạnh, một tay dùng sức đẩy anh ta ra xa. Tên kia đứng không vững suýt chút nữa ngã xuống đất tự biết mình không phải là đối thủ của Diệp Tử Ôn cũng không dám dây dưa nữa chỉ mắng lại một câu, mẹ nó coi như hôm nay ông mày xui xẻo. Vừa nói vừa đi đến xe mình, thấy anh ta muốn đi, Lâm lệ liền gọi lại. Chờ một chút, cô còn muốn gì nữa? Bưa ca kia có phần mất kiên nhẫn, nhưng kiêng kỵ Diệp Tử Ôn đang đứng một bên. Lâm lệ vào trong xe lấy ví tiền, lấy ra 200 tệ đưa cho anh ta. Phí sửa xe. Bưa ca kia cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ hư lạnh cầm tiền rồi trực tiếp lên xe. Lâm lệ xoay người, nói với Diệp tử ôn cảm ơn anh. Diệp tử ôn cũng không khách khí trực tiếp nói, nếu muốn cảm ơn tôi liền bảo Chu Hàn mời cơm tôi đi. Lâm lệ gượng cười gật đầu, lúc này điện thoại để trong xe vang lên, là cô giáo Trần ở nhà trẻ gọi đến, thấy cô lâu không đến đón thằng bé nên gọi đến hỏi cô. Lâm lệ vội vàng trả lời, nói cô giáo Trần trông tiểu bân một lát cô lập tức đến ngay. Cúp điện thoại xoay người cười xin lỗi Diệp Tử Ôn, tôi còn chút việc phải đi trước cảm ơn anh. Diệp Tử Ôn gật đầu nhìn chán cô nói, chán cô có cần phải đi bệnh viện khám một chút không? Lầm lệ đưa tay sờ sờ cười nói, không sao. Nói xong liền lên xe, lái đi. Nhìn xe cô đi xa, Diệp Tử Ôn lấy điện thoại từ trong túi ra tranh công gọi điện thoại cho người nào đó. Điện thoại rất nhanh được tiếp nhưng mà dường như tâm tình người nào đó bên kia không được tốt lắm, giọng điệu có phần hàn học chuyện gì. Wow, ăn hỏa dược hóa khí lớn như vậy. Đừng nói nhảm có dám mau thả. Chu Hàn không khách khí nói. Diệp tử ôn cũng không thức giận cười hì hì nói. Chu Hàn, lúc nào mời mình đi ăn cơm đi. Hôm nay mình giúp bà xã của cậu. Nói như thế nào cậu cũng phải mời mình một bữa cơm a. Nghe vậy bên kia Chu Hàn có chút vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Bà xã của cậu lái xe đụng phải người. Người kia công phu sư từ ngoạm muốn lừa gạt. Nói không được liền muốn đánh người chứ sao. Diệp tử ôn có chút không thèm để ý nói, cô ấy không sao chứ, không có chuyện gì, nhưng mà mình nhìn thấy chán cô ấy hơi sưng. Diệp tử ôn vừa nói, muốn mượn cơ hội đòi Chu Hàn một bữa. Như thế nào, lúc nào đó đi ra ngoài, lời còn chưa nói hết, điện thoại bên kia đã truyền đến tiếng cúp máy. Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, diệp tử ôn có chút không nhịn được bùng nổ u, dựa vào cậu có cần phải cốp nhanh như vậy không? Khi Lâm Lệ lái xe về đến nhà còn có chút hoảng hốt, xe dừng trong gaza một lúc lâu nhưng vẫn chưa mở cửa xuống, cho đến khi Tiểu Bân bên cạnh cô gọi thì cô mới hồi phục lại tinh thần. Cười cười xin lỗi bé, có chút vô lực nói, chúng ta lên đi. Thằng bé kia nhìn chằm chằm cô, bởi vì hoàn cảnh lúc nhỏ Tiểu Bân đã sớm học được cách quan sát nét mặt nhìn chằm chằm Lâm Lệ hỏi, gì, gì không vui sao? Lâm Lệ ngẩn người, đưa tay sờ sờ đầu bé, lắc đầu nói, không có gì, gì chỉ hơi mệt một chút thôi. Vậy gì về nhà rồi ngủ một giấc cô giáo nói ngủ là phương pháp giảm bớt mệt nhọc hữu hiệu nhất đó cho nên trẻ nhỏ đều phải ngủ chưa. Bé thực tâm nói, vẻ mặt kia tựa như ông cụ non. Lâm lệ vui mừng gật đầu, được. Có chút bất ngờ chính là lúc lâm lệ mở cửa vào nhà, lại phát hiện chu Hàn đã về thấy cô đi vào liền trực tiếp xài bước đến chỗ cô, lúc cô còn chưa kịp phản ứng liền quan tâm hỏi em không sao chứ. lâm lệ ngẩn người bất ngờ anh về sớm như vậy ngoài ra có chút không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy chu hàn cũng không để ý tới cô đang kinh ngạc nhìn chằm chằm cái chán sưng đỏ của cô cau mày nói sao lại sưng to như vậy đi bệnh viện khám đi lúc này lâm lệ mới phản ứng kịp đưa tay sờ sờ chán còn hơi đau chỉ lấy tóc phủ lên chán tránh ánh mắt của anh chỉ nói không cần đâu không có chuyện gì vừa nói vừa đổi dép đi vào nhà Để cặp của tiểu Bân lên trên ghế salon, cúi đầu hỏi bé Tiểu Bân, buổi tối muốn ăn gì? Bé không trả lời, chỉ có chút lo lắng hỏi, "Gì, gì ngã bệnh sao?" Lâm Lệ cười nhạt lắc đầu, "Không có a, gì không có chuyện gì, cơm tối để anh làm cho em về phòng nghỉ ngơi sớm đi." Bên cạnh Chu Hàn mở miệng nói, trực tiếp cởi áo khoác ném lên salon, sau đó đi vào bếp. Thấy thế Lâm Lệ cũng không nói thêm gì, chỉ sờ sờ thằng bé nói, "Gì hơi mệt, trở về phòng nghỉ ngơi một lát." Bé ngoan ngoãn gật đầu cũng không nói gì. mươi 75, đến viện thăm bệnh. Không biết là do tâm trạng hay bởi vì vừa mới bị đập vào chán, Lâm Lệ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người đều mỏi mệt. Nằm trên giường không bao lâu thì cô đã ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ lại không hề yên ổn. Dù mắt đã nhắm nhưng Lâm Lệ lại rơi vào thế giới trong mộng. Cô mơ thấy thời gian trước đây khi cô và Trình Tường ở bên nhau. Còn có cảnh hai người làm đám cưới, từng hình ảnh đó như một đoạn phim vụt qua đầu cô cuối cùng cô mơ thấy cảnh trước thang máy chiều nay mẹ Trình Tường quỳ xuống cầu xin cô đến bệnh viện thăm Trình Tường. Cứ như cái đĩa phim, lặp lại hết lần này đến lần khác chiếu đi chiếu lại dáng vẻ khóc lóc cầu xin của bà ta. Nỗi bất an và khó chịu trong lòng khiến lâm lệ phải mạnh mẽ mở mắt ra cô thở hồn hển hô hồ hấp có chút rồn dập Sao thế? Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Lâm Lệ quay đầu lại mới phát hiện Chu Hàn đã ở cạnh giường từ lúc nào, trong tay đang cầm cái tăm bông, trên tủ đầu giường có đặt một lọ dầu hoa hồng, mùi dầu nồng đậm xông vào mũi, không khỏi làm Lâm Lệ nhíu mày. Gặp ác mộng à?" Chu Hàn hỏi, động tác tay vẫn không ngừng lại, liên tục dùng tăm bông chấm chút dầu hoa hồng rồi thoa thoa lên chán của cô. Lâm Lệ chịu không nổi cái mùi này, bèn quay đầu né tránh, "Tôi không cần bôi thứ này đâu." nó có tác dụng tiêu sưng nhanh đồng thời làm tan máu tụ vừa nói anh vừa nhẹ nhàng xoay mặt cô lại dù vẫn không tình nguyện nhưng lâm lệ cũng không từ chối nữa chỉ có điều chân mày của cô nhíu chặt đến nỗi không biết chừng có thể kẹp chết một con ruồi chu hàn đã thoa dầu cho cô xong đồ nghề cũng được đặt qua một bên lâm lệ lý nhí cảm ơn nằm nghiêng người lại một lần nữa nhắm mắt chu hàn nhìn cô không rời đi ngay nói dậy ăn chút gì đã tôi không đói bụng Lâm lệ đáp mà chẳng buồn quay đầu lại, anh nghe trợ lý thư bảo rằng anh ta gặp em ở thang máy chu Hàn chậm rãi nhà từng chữ, giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra chút tâm tình nào Vẫn quay lưng về phía anh, lâm lệ lặng lẽ mở mắt ra, không nói gì, một lát sau lại nhắm mắt lại chu Hàn cũng không nói thêm lời nào nữa, ngồi bên giường một lát rồi đứng dậy cầm đồ rời đi Cả buổi tối lâm lệ ở trong tình trạng mê man, chính bản thân cô cũng không biết sốt cuộc mình đang ngủ hay không Suốt đêm mộng mị không dứt nói là mộng thì không đúng chính xác hơn đó là những hồi ước đã qua của cô và trình tường trước kia Những đoạn ký ức ngắn ngủi đó không ngừng hiện lên và hành hạ tâm trí cô Cô buộc bản thân không suy nghĩ về chúng thế nhưng không hiểu sao chẳng thể nào áp chế được những mẩu ký ức liên tục này ra đó Sáng chưa đến 6 giờ cô đã tỉnh lại nằm y trên giường chừng mắt nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới tông mình dậy Những cảm xúc buồn bực kéo dài từ hôm qua đến giờ không hề tiêu tán một xíu nào, ngược lại lại càng trở nên nặng nề hơn. Cô bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh thấp vào mặt. Cái lạnh như băng này kích thích mọi giác quan của cô, nhưng lại không thể làm tiêu tan sự buồn phiền trong lòng cô. Nhìn khuôn mặt đẫm nước trong tấm gương, lâm lệ chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi. Chu Hàn nhìn người bên ngoài qua cánh cửa văn phòng mở toang như thường lệ. Lâm lệ có vẻ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức dường như mỗi phút giây đều đang hoảng hốt. Anh tìm được camera giám sát cửa tháng máy tầng một trong phòng bảo vệ, nhìn vào đó nhận ra được người đến tìm lâm lệ mà trợ lý từ nói chính là người anh và lâm lệ từng gặp ở sân bay mẹ trình tường. Cảm giác khó chịu bỗng trào lên trong lòng, vì phản ứng của cô như thế anh không hiểu được nó có nghĩa là gì, lẽ nào đến bây giờ trong lòng cô còn chưa dứt bỏ được người đàn ông kia cho nên mới không muốn tiếp nhận tình cảm của anh sao. Anh không biết có một số việc dần trở nên không chắc chắn Nhưng có một điều chắc như đinh đóng cột Hai ngày nay thời gian anh bí mật quan sát cô còn nhiều hơn cả thời gian anh dành để xử lý công việc Thật sự có chút ngoài ý muốn, lại không biết rốt cuộc là tốt hay xấu Đang thất thần thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng, lấy lại tinh thần, nâng mắt nhìn Chỉ thấy lâm lệ đang đứng ở cửa nhìn anh Bốn mắt chạm nhau, chu Hàn khẽ mấp máy môi, nói, vào đi lâm lệ đi tới đứng trước mặt anh nói rõ ràng rành mạch tôi muốn xin nghỉ chu hàn nhìn cô lý do có việc lâm lệ đáp ngắn gọn giống như anh chuyện gì vậy chu hàn kiên quyết hỏi đáy lòng anh có dự cảm rằng việc này nhất định có liên quan tới tên đàn ông kia mà dự cảm này khiến tâm trạng vốn đang buồn bực của anh thoáng cái càng trở nên nóng này lâm lệ cắn cắn môi ngoảnh đầu sang phía khác tôi không muốn nói chu hàn không hỏi thêm nữa nhìn cô cật đầu coi như là đồng ý Lâm lệ đứng bên ngoài phòng bệnh tay đã đưa lên nhưng vẫn ngần ngại không gõ cửa Lúc cô vừa đến bệnh viện, mẹ của Trình Tường đã nói chuyện với cô rất lâu dưới lầu Bà ta dường như tiểu thụy đi nhiều so với lần gặp trước mấy ngày thôi mà mái tóc đã bạc hơn nửa Bà Trình nói cho cô biết bệnh của Trình Tường không thể kéo dài thêm được nữa Vì anh không phối hợp điều trị nên tế bào ung thư đã lan rất nhanh Nếu thật cắt bỏ thì ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm Lâm lệ xoay người, dựa lưng vào tường, vì căng thẳng nên lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh Nhắm mắt lại không biết bao lâu, mặc dù cô vẫn không thể quên được những điều trong quá khứ Thậm chí hai ngày nay những hồi ức đó còn quấn chặt lấy cô hơn Nhưng mà trong lòng biết rõ trình tường như thế, biết anh ta đang gặp nguy hiểm đến tính mạng Khiến cô không thể nào chẳng quan tâm được cô thật sự không làm được Khẽ mở mắt ra cô xoay người lại, hít một hơi thật sâu, không lưỡng lự nữa Nhẹ tay gõ cửa, rồi vặn tay nắm cửa đi vào trong Trong phòng, trình tường đang ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, không quay đầu lại mà nói luôn, đi ra ngoài đi tôi muốn một mình yên tĩnh một chút. lâm lệ vẫn đứng yên, nhìn anh ta không chớp mắt. Hình như anh ta gầy đi rất nhiều, hai bên má hóp vào, sắc mặt vì bệnh mà trở nên tái nhợt nhìn không ra chút sắc đỏ của máu. Thấy anh ta như vậy, lâm lệ khó mà gắn kết người này với trình tường hồi xưa, gần như là hai người hoàn toàn khác nhau. Không nghe được tiếng đóng cửa trình tường vẫn chưa quay đầu lại, mở miệng nói lại lần nữa, đầu vẫn không quay lại, tôi sẽ không làm phẫu thuật dù có chết tôi cũng không chấp nhận việc mất đi một chân. Giọng nói không lớn nhưng lại kiên quyết vô cùng. lầm lệ cắn cắn môi cái mũi chua sót khiến cô trực khóc. Cô chậm rãi nhấc chân đi về phía anh. Đợi một lúc lâu mà không nghe người phía sau phản ứng, lại cảm giác được có người đang tiến tới, trình tường quay đầu lại toan mở miệng, nhưng bỗng dưng sừng sốt đối diện với ánh mắt lâm lệ có chút bất ngờ và khó tin. Lâm, lâm lệ, lâm lệ gật đầu có phần không nói nên lời, đưa tay bụng miệng, như muốn ép nước mắt sắp trào ra chảy ngược lại vào trong. Trình tường nhìn chằm chằm vào lâm lệ rồi lắc lắc đầu, dường như cho rằng đây chỉ là ảo giác. Lâm lệ quay lưng lại có chút khó có thể tiếp nhận bộ dáng của anh ta bây giờ. Đợi tâm tình bình ổn cô mới xoay người lại, khó khăn mở miệng khổ sở cười nói chào. Là em, thật sao? Nhìn người mà mình ngày nhớ đêm mong xuất hiện ngay trước mắt trình tường lo sợ đây chỉ là ảo giác, chỉ là hình ảnh trong mộng, khi giấc mộng qua đi tỉnh lại rồi, mọi thứ sẽ quay trở về như ban đầu. Lâm lệ gật đầu, vành mắt đã ửng đỏ. Trình tường nhìn cô, rồi cười. Đây là người đầu tiên khiến anh cười, hay nói cách khác kể từ sau đám cưới nửa năm trước đây là lần đầu anh mới có thể nở nụ cười từ đáy lòng mình. Thế nhưng nụ cười trên mặt cũng không duy trì được bao lâu. Như nghĩ đến điều gì, Trịnh Tường rứt khoát quay đầu đi, nói em em, đi ra ngoài, đi ra ngoài đi. Trịnh Tường, lầm lệ không hiểu tại sao anh lại bỗng nhiên thay đổi thái độ như vậy, chân tay có chút luống cuống. Anh làm sao vậy? Trình tường cúi đầu, mười ngón tay trên chăn nắm chặt đau khổ nói em đi ra ngoài mau, anh không muốn bị em nhìn thấy bộ dạng này. Vừa nói vừa dùng tay nện mạnh xuống bắp đùi của mình. Lâm lệ kho người kéo tay anh lại, đừng như vậy. Trình tường ngẩng đầu nhìn cô tham lam mà nhìn nét mặt cô, như thể cho rằng đây là lần duy nhất mình có thể nhìn cô như vậy, như thể cho rằng nếu không làm vậy thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Lâm lệ không biết phải nói gì, trong lòng khó chịu đến mức chỉ muốn bật khóc. Xin lỗi, lâm lệ nhìn anh, đưa tay lau đi nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống, khẽ lắc đầu, đừng nói những thứ này. Hiện giờ điều quan trọng nhất là bệnh tình của anh. Xin lỗi, lâm lệ thật sự xin lỗi em trình tường nhìn cô, vẻ mặt đau khổ đến cùng cực. lâm lệ quay đi, ngước mắt lên trần nhà, ép buộc nước mắt chảy ngược vào hốc mắt, sau đó mới nói, trình tường, làm phẫu thuật đi. Trình tường nhìn cô, lắc đầu, nếu để anh thiếu đi một chân thì thả anh chết đi còn hơn. Không gì quan trọng bằng tính mạng cả Nếu mất đi một chân có thể giữ được tính mạng Vậy thì có gì không đáng giá chứ Chỉ có còn sống mới còn hy vọng Anh không muốn mình biến thành một tên tàn tật Trình thường quay đầu đi cười khổ tự diễu Còn một chân thì anh làm gì được chứ Anh phải sống thì mới làm được điều anh muốn Anh lâm lệ muốn tiếp tục khuyên Lại bị anh cắt lời Đừng nói nữa anh sẽ không đồng ý phẫu thuật Anh không cách nào chấp nhận việc mất đi một chân được Trình thường nói quay đầu nhìn về phía cô tự giễu cợt. có lẽ đây chính là báo ứng mà anh phải nhận. Báo ứng vì anh đã tổn thương cô quá sâu. Lâm lệ nhìn anh nhìn chằm chằm một lúc lâu mà không nói gì cả. Ánh mắt cô khiến trình Tường không dám đối diện, bèn quay đầu làng tránh chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn em đã đến thăm anh giờ em về được rồi. Không biết qua bao lâu lâm lệ rốt cuộc chậm rãi mở miệng trình Tường. Cả người trình thường chấn động nhưng vẫn không quay đầu lại. Anh đúng là đồ chết nhát, Lâm Lệ đột nhiên kích động, anh căn bản là kẻ ích khi anh chưa từng yêu người khác, càng chưa từng yêu tôi Nghe vậy Trình Tường mạnh mẽ xoay đầu lại, nhìn cô nói gấp gáp, không anh yêu em, thực sự yêu em Không anh không yêu tôi, người anh yêu chưa bao giờ là tôi, vì thực chất người anh yêu nhất chính là bản thân anh Anh, Trình Tường định giải thích nhưng Lâm Lệ không cho anh cơ hội đó Anh hèn yếu cho nên khi gặp chuyện chỉ biết trốn tránh Anh chỉ yêu bản thân, cho nên hồi đó khi tiêu tiêu rời đi anh mới có thể lấy tôi làm thế thân và đồng ý gặp gỡ, sau đó tiêu tiêu trở lại, anh lại liên tục lừa gạt tôi, anh dựa vào cái gì mà nói yêu tôi. Lâm lệ nhìn thẳng vào trình tường anh bảo anh không muốn làm phẫu thuật, không muốn mất đi một chân, anh chỉ nghĩ đến cảm giác của anh thôi, chỉ lo sợ rằng sau này mình không thể nào đối mặt được với cuộc sống như thế, vậy anh có nghĩ tới người khác không, nghĩ tới những người yêu thương anh? Anh có biết rằng vì chuyện anh ngã bệnh mà ba mẹ anh đã già đi bao nhiêu không? Anh có thể thản nhiên nói rằng có chết cũng không muốn mất đi một chân, nhưng anh có nghĩ đến tâm trạng của ba mẹ anh không? Anh đã từng nghĩ đến chưa, rằng họ thả để anh mất một chân và sống sót còn hơn là trơ mắt nhìn anh rời xa bọn họ. Anh nói một chân thì làm được cái gì, vậy anh có từng nghĩ xem nếu bác trai bác gái mất đi anh thì làm sao mà sống nổi? Hai người chỉ có mình anh là con, anh đi rồi bọn họ phải làm sao đây? Tại sao anh có thể ích kỷ như vậy chứ, chỉ nghĩ đến mình chẳng mảy may quan tâm đến tâm tình của những người yêu anh Chết không đáng sợ, điều đáng sợ chính là làm sao để sống và đối mặt với cuộc đời Anh lựa chọn cái nhẹ nhàng nhất cứ như vậy để lại phần khó khăn cho ba mẹ quả thật quá tàn nhẫn rồi Trình tường nhìn cô trong lúc nhất thời bị những câu hỏi liên tiếp của cô khiến cho không nói được lời nào Lâm lệ hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy quay lưng đi không thèm nhìn anh chỉ nói tôi chỉ muốn nói những điều này, anh có làm phẫu thuật hay không là lựa chọn của anh. Lâm lệ không nói thêm gì nữa chuẩn bị bước ra cửa. Thấy cô muốn đi trình Tường liền mở miệng gọi lại cô. Lâm lệ, lâm lệ dừng bước nhưng không quay đầu, hốc mắt cái mũi đều hồng hồng. Ở phía sau trình Tường nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một lúc sau mới mở miệng hỏi anh đồng ý phẫu thuật, em bằng lòng tha thứ cho anh chứ.